mời các bạn cùng đến với tập bốn câu chuyện âm mưu tiểu tam của tác giả lê ngọc bích vân trên kênh truyện 2 3 s diễn đọc kim t h a n h các bạn đừng quên like share comment đăng ký để kim t h a n h có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé mời các bạn cùng lắng nghe về phần phúc an sau khi lạnh lùng tránh xa đôi tình nhân đáng ghét vương kim kia xong cô thẳng bước lên phòng tắm rửa thay đồ xử lý vết thương vương ban nãy đuổi theo thấy cô gái ấy vào nhà vệ sinh nên tạm ngồi trên giường chờ đợi rất muốn nói cho ra nhẽ chuyện của ngày hôm nay tầm mười lăm phút phúc an bước ra thấy người nào đó phóng tầm mắt về phía mình thì thần sắc càng quyết liệt vương lúc này mới lên tiếng chuyện quá khích kia tôi thành thật xin lỗi lúc nãy cô bị ngất có sao không rốt cuộc bác sĩ đã nói gì không có gì cả chuyện của tôi anh đừng có xen vào cô an chuyện b à n nãy tôi có phần sai nhưng cô cũng không đúng đâu thiết nghĩ cô nên kiểm điểm lại chính bản thân mình sao gái đã có chồng rồi còn ra ngoài đưa đẩy ong bướm với người đàn ông khác c ò n mắt nào của anh nhìn thấy tôi đưa đẩy còn nữa tự bao giờ anh có quyền hạn kiểm soát với như vậy hả nên nhớ tôi chỉ là vợ hờ của anh có danh mà không có phận sao hôm nay anh lại đến bệnh viện đừng nói v ớ i tôi là anh có lòng tốt đến thăm b à tôi nhé tôi là tôi nhận được tin cô lại hẹn hò với tên đàn ông kia nữa cô muốn hình ảnh ngoại tình của mình ngập tràn trên mặt báo thì cô mới chịu hay sao cô có thể không xấu hổ nhưng gia đình tôi đều coi trọng thể diện cô còn là vợ của tôi ngày nào cô phải biết giữ ý tứ ngày đó chứ nếu tin tưởng không cần giải thích người ta sẽ vẫn tin bằng ngược lại có nói nhiều thì cũng vô ích tôi khẳng định một lần nữa người đàn ông kia đối với tôi chẳng có chút quan hệ gì nếu có thì đó cũng chỉ là quá khứ hiện tại không và tương lai càng không còn anh nữa tin cũng được không tin cũng được tôi chẳng quan tâm nhưng tôi cảnh cáo anh nếu anh còn dám sàm sỡ tùy tiện hôn tôi thì đừng trách tôi hung dữ tôi muốn ngủ rồi mong anh đừng làm phiền tôi thêm nữa rất câu phúc an tiến thẳng tới tủ quần áo h ôm chăn gối đến ghế s o f a quen thuộc nằm xuống đuổi lưng về phía bên này mà người đàn ông ngồi trên giường t â m mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái ấy anh tự hỏi lòng mình cảm giác với cô ta là gì đây sao lại có thể điên cuồng mất khống chế mỗi khi c h ồ n g thấy cô ấy bên cạnh người khác giới đêm dần khuya m à vương vẫn chưa thể đi vào giấc ngủ một cánh tay anh gác lên c h á n trầm t ư nhớ lại cảm xúc của chính mình đối với phúc an cuối cùng quy kết lại Là tự t ô ngày đàn n ô của chấp cắm Xác cứ mang man sau Anh mình miên Mãi mới lớn Không chấp nhận mang tiếng bị cắm sừng、Xác、định nguyên nhân rồi, Lòng vương vẫn cứ buồn quá lâu rất rồi đi bị v o giấc ngủ thì trời cũng đã hương hưởng sáng g trời n Thì đã à mới bắt đầu tâm trạng của mỹ kim vẫn còn rất hầm hực với thái độ khinh thường của con khốn nạn phúc an tối qua bà già nhà nó chứ cái thứ yêu tinh lẳng lơ nhìn là phát ghét chuyện nó làm cùng công ty với anh vương cô biết có bàn tay mụ già ngu kia sắp đặt nhưng chắc chắn cũng có phần mưu hèn kế bẩn của con quỷ đó mà ra nó biết mụ ta quý nó nên chắc là năn nỉ ì ôi để được ngày ngày tiếp xúc với anh tính c h ó i chặt cuộc đời người yêu của tao hả mày còn có tao ở đây ngày nào thì giấc mộng của mày chỉ là phù du chờ tao khui ra được những chuyện xấu xa của mày tao sẽ khiến anh vương tống cổ mày đi như vứt một cái n ú i rẻ rách thôi còn nỡ mạ nghĩ đến điều này lòng mỹ kim phấn chấn trở lại thật hy vọng những thông tin của cô trâm kia đủ giá trị để mình biến thành vũ khí công phá miêu ma trước quỷ của thứ h ổ lê tinh đó dẫu sao cũng có chút cơ hội cứ góp nhặt trước rồi đối phó thế nào cũng sẽ tính toán về sau có dự định xong xuôi mỹ kim vứt hết bực dọc nhàn nhạt trên gương mặt dịu dàng đề nghị anh vương em ở nhà mãi cũng buồn chán ý hay anh cho em cùng đến công ty đi em sẽ làm một chân thư ký pha trà xót nước soạn thảo văn bản làm các việc linh tinh cho anh vương còn chưa kịp nói bà nguyễn năng múc xúp đã dừng thìa gắt giọng cô có để yên cho nó chuyên tâm làm việc hay không cho cô đến đó ứa nẹo n đốt mắt từ sáng tới chiều nó còn có thể tập trung xử lý việc lớn việc nhỏ được không hả không có đâu bác con chẳng muốn ăn không ngồi rồi với cả muốn chia sẻ vất vả của anh vương thôi ạ bà nguyễn nhách môi điệu bộ rõ ràng là khinh bỉ lời huỵt toẹt không chút kiêng rẻ nói tôi như rất có tự trọng lắm ấy nếu là thế thật đã chẳng mặt dày đến ở chung thì vợ người ta còn sờ sờ ra đó mình mẹ bác ba người cùng đồng thanh lên tiếng chỉ có phúc an im lặng không xen vào cuộc tranh luận của nhà họ nguyễn và cô mỹ kim kia thứ nhất phận làm dâu nói ra chứng kiến ủng hộ quan điểm của mẹ chồng lúc này cũng không tiện với ông nguyễn thứ hai bản thân cô biết vị trí của mình là gì thực chất cô chỉ là sắm vai diễn người vợ tạm thời giúp bà nguyễn có thời gian tìm cách gỡ bỏ ràng buộc giữa vương và kim để sau này chọn lấy người con dâu xứng đôi tốt tính hơn mà thôi vì vậy khi ba người kia cùng phản bác lời nói nặng nề của bà nguyễn phúc an lập tức đứng dậy xin phép đi làm trước vì có việc đột xuất ở công ty vương làm xếp tổng ở kiến tân có việc gấp gì mà anh không biết thấy thái độ của phúc an như vậy rất lạ nghĩ là tên đàn ông kia lại hẹn hò muốn cùng cô gặp gỡ đầu ngày cho tình cảm thắm thiết lửa hờn ghen trong lòng anh lại nổi lên thay vì góp ý mẹ đừng nặng lời với mỹ kim vì dẫu sao cô ấy cũng đang có thai không chịu được kích động anh lại nói con đi làm trước đây mới đầu ngày đã chẳng vui vẻ gì cả nói xong anh dứt khoát lên phòng thay quần áo thật nhanh xuống lấy xe lái đến trước cổng đợi sẵn chờ cho thân ảnh nhỏ bé x á c h giò đi ra anh liền tiến đến kéo tay cô đẩy vào ghế phía trước đóng cửa lại còn mình d à i bước qua ghế lái khởi động xe rời đi phúc an nhìn qua người đàn ông lên cơn động kinh s ồ i máu quát này anh kia muốn giận cá chém thớt à mẹ anh mắng nhân tình của anh vốn chẳng có liên quan gì tới tôi thái độ của anh như vậy là sao cô đừng có bày trò lấp liếm muốn đi hẹn bạn trai à đừng có mà mơ nghe người đàn ông này đáp lời cô ngơ ra mất một lúc thật chẳng hiểu tư duy của anh ta có vấn đề gì không sao đang s ụ p sôi chuyện người tình của anh ấy bị ăn mắng lại thành ra mình muốn hẹn hò có câu im lặng là chấp nhận thành mình là thú tội cô gái nhỏ đâu biết việc mình đang ngẫm nghĩ hành động khó hiểu của người bên cạnh lọt vào mắt vương lại hóa thành nói trúng tìm đen điều này càng khiến anh hậm hực tôi nói đâu có sai xảy ra là cô tìm cách gặp gỡ tên đó còn nói cái gì mà hiện tại không có t ư ơ n g lai lại càng không tôi nói cho cô biết còn có tôi ở đây đừng hòng ân ân ái ái với hắn ta tranh luận với người điên chính là điều ngu xuẩn nhất anh muốn nói sao thì nói tôi thực sự hết cách không muốn cãi cọ lãng phí thời gian với anh chốt câu phúc an nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài hoàn toàn xem vương như không khí mặc kệ ai kia ngọt nhạt bên tai nói chuyện với chồng thì lãng phí thời gian còn với nhân tình thì bao nhiêu cũng không với thời với thì phí thì thật là bao đủ sau đó không gian trở nên nặng nề ngột ngạt người nào người nấy mặt nặng mày nhẹ mãi cho tới lúc đến công ty chiếc ô tô dừng lại an lập tức ngó nghiêng cẩn thận muốn tránh chạm mặt với các đồng nghiệp cô chỉ sợ mọi người phát hiện ra mối quan hệ chẳng mấy hay ho này giữa mình với sếp lớn của họ sẽ phủ nhận những cố gắng sau này trong công việc của mình mà hành động kia đối với vương hóa thành phúc an muốn che giấu thân phận để làm một người độc thân v u i tính mặc sức đón nhận tình cảm của các vệ tinh vây quanh còn chưa có ly hôn cô đã tính được đến bước đó quả thần cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì với cô ta cả rốt cuộc là vì sao cô ta lại đồng ý cưới mình với cả mẹ từng nói cô ta rất ái mộ tài năng của mình trên thương trường dường như là thầm thương trộm nhớ sao bây giờ một chút cũng không để tâm càng nghĩ Lòng lại lại lên lên phòng Vương càng như đóng cổng Anh buông đến dùng thẳng mình Quăng túi xách lên bàn Gọi vỏ vệ bước bước tơ dối bội Khi tài tôi Rồi túi cái Bực cửa câu cất xách một bảo sầm qua xe xế xe vì phúc an cố tình che giấu các đồng nghiệp thì chưa từng liên tưởng cô chính là bà chủ của mình nên việc đi chung xe hôm nay ngoài ngọc trâm thì chẳng ai phát hiện ra với tầm nhìn luôn quan sát nhất cử nhất động của vương và con quỷ an hình ảnh đầu ngày vợ chồng đi làm chung như vậy khiến cô vô cùng nhức mắt có lầm không nếu anh vương tận mắt chứng kiến thằng sơn và con quỷ đó dây dưa qua lại cắm sừng cho anh sao vẫn còn chưa tống cổ nó ra khỏi nhà hay là thằng sơn vô dụng tối qua nó lại lười không đến suy đoán chẳng bằng xác minh ngọc trâm lấy điện thoại ra gọi alo anh sơn ừ trâm à có chuyện gì không em tối qua anh có ghé bệnh viện an ủi con an không anh có nhưng mà được một lúc thì thằng chồng của an đến em nói đúng thằng đó chỉ có vẻ đạo mạo với may mắn có ra thế tốt thôi chứ chẳng được cái nước non nào người gì mà thô lỗ nhảy vào đã mắng chửi anh nếu không phải ngại an về nhà bị nó tẩn anh đã cho nó một trận nhớ đời minh sơn còn đang lèm bèm kể xấu vương ngọc trâm đã tắt máy chán nản chẳng muốn nghe tiếp điều cô cần biết chỉ là vương có bắt gặp thằng sơn và con an bên nhau hay không thôi giờ đã rõ tình hình rồi dông dài với thằng ấy nữa mà làm gì nước cờ tốt như vậy mà không tạo ra hiệu quả như mong đợi ngọc trâm rất đ ố i thất vọng thầm nghĩ không ngờ con quỷ an đó lại khó đối phó đến như vậy chắc là tối qua nó dở trò lả lơi câu dẫn để vuốt giận anh vương rồi cũng nên mà anh vương cũng thật là sao mà hiền v ớ i dễ bị lừa như thế cái loại đó lôi về đấm đá nó mấy trận còn chưa đủ vậy mà lại dễ dàng tha thứ tâm trạng còn đang bực dọc chuông điện thoại của trâm lại vang lên cô không thèm nhìn quen tay trượt phím xanh nhận cuộc gọi gắt giọng tôi đang bận bù đầu đây anh đừng có gọi nữa nhé trâm à là chị vợ anh vương em ơi ôi ôi em xin lỗi chị em tưởng là cái thằng cha phiền phước kia giận hờn với người yêu hả em vậy hôm nay chắc không có tâm trạng uống nước với chị hả ở đâu có chị hiểu lầm rồi thằng đó là là người yêu của con an suốt ngày nó cứ hỏi em cuộc sống an thế nào bực mình lắm chị ạ còn an an nào chẳng lẽ đúng đó chị là con phúc an kình địch của chị đấy còn này nó lén lút qua lại với thằng người yêu cũ hay sao em dạ đúng chuyện này nói ra dài lắm thôi để chiều nay em tan làm rồi mình gặp em sẽ kể cho chị nghe nhiều chuyện của nó kinh tởm lắm chị ạ ừ ừ vậy chiều nay ở highland scoffee cách mạng tháng tám nhà em vâng ngắt cuộc gọi mỹ k ì m bị u môi gương mặt tràn ngập sự khinh bỉ đối với con hổ ly tinh khốn kiếp kia tao biết mày lẳng lơ có thừa nhưng không ngờ gan to đến mức có anh vương rồi vẫn còn giữ liên lạc với bổ cũ chuyện này anh vương có biết không nhỉ được rồi chờ tao thu thập đủ thông tin tao tính sổ với mày luôn một lượt còn bà già ngu ngục kia lần này tôi sẽ cho bà sáng mát ra vương ngồi vào bàn cố gắng ổn định cảm xúc để tiếp tục phần việc giang dở chiều hôm trước không hiểu sao hình ảnh cô gái ấy cứ lượt lờ trong đầu về khoảnh khắc cô ấy được tên kia ôm từ phía sau về tấm hình hai người đó kề mặt cử chỉ vô cùng thân thiết về buổi sáng hôm nay khi mọi người sắp bắt đầu tranh cãi cô ấy lại phớt lờ như chẳng hề liên quan tìm cách đi làm sớm để được gặp gỡ nhân tình n g à y trước mặt anh đã như thế vậy lúc không có anh một mình trong gian phòng kia cô có điện thoại hay nhắn tin ngọt ngào tình cảm với hắn ta hay không suy nghĩ đó vừa dâng cổ họng anh có cảm giác khó chịu tắc nghẹn hoài nghi buồn bực chất đống anh quang luôn tập hồ sơ lên bàn dựa vào ghế xoay ngửa đầu hít thở cho những ấm ách trong lòng rút đi bất giác tâm trí anh nhen nhóm một ý định nghĩ là làm anh lấy máy nội bộ gọi cho thư ký mai cô mai nhanh nhẹn xếp lại tập tài liệu chạy vào phòng nghe sếp sai bảo thưa sếp anh gọi em ạ cô mai cô kêu người sắp xếp một chiếc bàn nhỏ ngay trong phòng làm việc này thư ký của tôi sẽ ngồi vào vị trí đó là em chuyển vào đây sao sếp không phải là cô phúc an nhưng sếp ơi cô ấy đang là trưởng phòng thiết kế bộ phận trang sức phụ kiện cơ mà hiện tại bộ phận đó còn chưa có cơ hội phát huy khả năng cho dù về sau có thì vẫn rất nhẹ nhàng so với những vị trí khác trong khi vai trò thư ký của cô lượng công việc khá nhiều công ty không nuôi người nhàn rỗi tôi quyết định để cô ấy chia sẻ một phần việc với cô lúc nào cần đến việc thiết kế phụ kiện thư ì gì tạm toàn trách. thắc thu tôi thích một chút nhé. Vâng, em biết t lại Dạ, ạ. mắc em giao không? không ngay giao Giải Vâng, việc đi rồi. nữa cho cho khéo léo còn chuyện nhé. bộ Vậy cô Cô cô cô phụ phó. h xếp ấy ký mai đóng cửa phòng lại cảm thấy vị x ế p nhà mình thật là công bằng chính trực tâm lý con người vốn là hay so sánh dù là làm trong những bộ phận khác nhau nhưng nếu mình quá mức bận rộn trong khi người khác rất nhàn hạ sẽ không khỏi cảm thấy khó chịu anh ấy chính là nhìn ra điểm này phân bố công việc không đều lại còn giảm bớt một phần việc của cô trong khi đồng lương không giảm cô s a o có thể không cảm kích sếp x o á i ca của mình đây vì điều này mai càng hăng hái giải quyết sớm lệnh của sếp lớn vừa giao cô gọi ngay cho bộ phận kỹ thuật điều người chuyển bàn ghế vào phòng anh vương sau đó sang phòng của phúc an thông báo về vai trò thư ký không thường trực của cô ấy lúc mai bước vào phúc an đang ngồi vẽ v ở i một chiếc vòng tay mai nhắc thấy thì trộm nghĩ sếp tính toán như vậy là chuẩn không cần chỉnh rồi còn gì xong lại tươi cười chuyển lời của vương em an sếp tổng nói vị trí của em tạm thời chưa có việc gì để làm mà công việc của chị dồn ứ quá nhiều nên muốn em chia sẻ với chị khi nào công ty tung ra những bộ siêu tập cần em phối phụ kiện thì em quay về với vai trò của mình nhé nhưng em chưa có kinh nghiệm làm thư ký sao có thể em đừng nghĩ nghiêm trọng quá tất nhiên sếp biết em không có nghiệp vụ sẽ chỉ giao cho em những việc đơn giản phù hợp thôi chị thấy sếp rất tinh ý em yên tâm đi còn bây giờ em ngồi đây một chút chờ phía kỹ thuật sắp xếp bàn ghế ở phòng sếp xong sẽ mang máy tính của em qua đó em xem có gì quan trọng cần mang theo thì lấy nhá em phải chuyển phòng luôn sao chị em ngồi chỗ này cũng được mà không tiện lắm đâu em nhiều lúc sếp cần soạn thảo văn kiện gấp phải gọi máy nội bộ tốn thêm thời gian đi qua đi lại nữa sao chị biết em ngại và sợ sếp nhưng mình vẫn nên cố gắng với công việc thôi em à. dạ chị phúc an trả lời ỉu xỉu không phải cô sợ ông chồng hờ của mình mà là cô không thích tiếp xúc nhiều v ề anh ta một kẻ ngoại hình quá tốt thu hút bướm ong như vậy mình ở gần chỉ tổ mang họa cơ mà tâm trạng chán trường của cô rơi vào tầm mắt của thư ký mai trở thành nỗi lo sợ vì sắp bị x ế p chủ dập nghĩ vậy mai cũng có chút thương cảm nhưng đời vốn là vậy muốn kiếm đồng tiền đâu phải dễ dàng gì Chuyển đ tầm xong chỉ thị của chỗ, thị phận tiếp Mai quay sếp, về chỗ, lo tiếp phần sự của mình. Tầm một tiếng sau khi bộ phận kỹ thuật đã sắp đặt xong xuôi bàn làm việc của thư ký mới mai liền bảo một người trong số đó qua phòng phúc an mang máy tính qua bên này đồng thời nhấc máy nội bộ bảo cô ấy sang trình diện với sếp vương khi phúc an đến vương chỉ hờ hững liếc mắt một chút rồi cúi đầu đọc tiếp tài liệu buông nhẹ một câu lạnh nhạt cùng ngồi ở bàn tiếp khách chờ kỹ thuật kết nối máy tính xong thì có thể làm việc rồi vâng phúc an gượng gạo đến ghế s o f a chờ từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn đến ông xếp khó ưa của mình còn vương cầm tập tài liệu nhưng mắt vẫn l è n lén quan sát nét mặt của cô vợ hờ thấy không lúc bên cạnh mình bao giờ cũng nặng nề ủ r ộ t như vậy thật trắng ra làm sao cảm xúc bực dọc lại dâng lên vương vô thức ném cột bìa giấy lên bàn khiến anh nhân viên đang gắn máy cho phúc an giật thót người ngay cả cô cũng thoáng tò mò nhìn lại thấy anh ta hầm hầm như thịt bằm nấu cháo thì phiền chán quay mặt đi nhân viên kỹ thuật xem tình hình trong phòng ngột ngạt vì x ế p lớn không vui vội vàng thao tác nhanh nhất có thể rồi rời đi chỉ còn lại phúc an bắt đầu ngồi vào bàn làm việc ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên thanh âm này không phải từ máy tính vương hoàn toàn xác định là từ máy của phúc an anh đoán đâu có sai thường ngày chắc cũng thế gọi điện chuyện trò thắm thiết đến quên trời quên đất giữa lúc phúc an còn nhíu mày định bắt máy mắng cho người gọi đến một trận thì vương đã lên tiếng cô an tôi không muốn cô lạm dụng giờ làm việc cho việc cá nhân cô chú ý điều này cho tôi trừ khi là cuộc gọi khẩn cấp vâng thưa sếp nói xong phúc an r ấ t khoát từ chối cuộc gọi người ở đầu dây bên kia vẫn cố chấp gọi lần nữa lúc bấy giờ cô nhón tay tắt nguồn điện thoại luôn vì một hành động này Vương tạm gọi là hài lòng, Vương lòng rãn gọi tạm mặt hài là ra cả h ghé chuyên Phúc chưa phó Đành kinh doanh ú Cúi t mắt tâm tra website ty tiếp công việc được việc công Đọc lực c giao kiểm email Lại đầu gì mở máy An vào vào sử một ngày dài đằng đẵng cứ thế rồi cũng qua tiếng chuông báo hiệu giờ làm việc kết thúc như chiếc chìa khóa giải thoát cô gái nhỏ khỏi ngục tù phúc an thoăn thoát lấy túi sách chuẩn bị vụt chạy khỏi phòng cô nhanh nhảu nói thưa sếp tôi đi trước chờ tôi m ộ ư ơ i phút sao phải chờ hôm nay đâu có tăng ca đâu hết giờ làm rồi cô sẽ đến chăm sóc bà đúng không đúng vậy thì sao cô không có xe cho nên tôi sẽ chở cô đi tôi bắt grab đi là được rồi không phiền đến anh đâu đường đường là vợ của tổng giám đốc mà lại bút grab cô muốn người ta nghĩ tôi đang ngược đãi cô hay sao không nói nhiều tự tôi sẽ chở cô muốn sớm vào bệnh viện với ba hay ở đây dây dưa với tôi anh thôi được rồi đi thì đi nhưng tôi sẽ xuống trước anh phòng say đậu ở chỗ kín đáo một chút tôi không muốn ai biết mối quan hệ của chúng ta buổi sáng nhìn cử chỉ lén lút của phúc an anh p h ò n g đoán mà đã sôi máu lắm rồi bây giờ chính miệng cô khẳng định không muốn người ngoài phát hiện họ là vợ chồng vương càng điên tiết hơn gườm giọng muốn che giấu để tiện bề mời gọi bướm ong chứ gì cô cũng chuẩn bị sẵn con đường của mình rồi đấy nhỉ phúc an đã quá ngán ngẩm với việc tranh luận không đâu với đâu của người đàn ông này cô chọn cách im lặng phớt lờ sải bước rời khỏi phòng nhưng lại bị cánh tay người nào đó níu lại anh ta lên tiếng thang máy còn hơi đông ở đó chờ tôi bao giờ tôi gọi thì cô có thể xuống phúc á n cứ ngỡ vương biết cảm thông giúp mình che giấu chuyện chồng hờ vợ tạm cô đâu biết anh ta là có ý nghĩ khác không muốn cô tiếp xúc gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào cô đứng đợi tầm m ộ ư ơ i phút thì điện thoại rung lên cô bắt máy xác định nơi vương đậu xe thì nhanh chân chạy ra chỗ ấy vì thế anh ta lúc nãy thái độ với mình dịu lại cô cũng bớt mấy phần căng thẳng ngồi lên xe nhẹ nhàng nói hai tiếng nhờ anh vương hơi bất ngờ vì giọng điệu cô gái này bỗng dưng dịu dàng chứ không lạnh lùng như thường ngày anh kín đáo quan sát sắc mặt của phúc an chẳng phát hiện được điều gì mới tập trung lái xe hai người họ trước giờ đã quen nhau không cãi cọ thì im lặng lúc này là trạng thái hòa bình thế nên người nào người nấy chẳng ai hé một lời Cứ lúc thế tới ế im lìm đ như b ệ n viện、Gió、tự tay đ a An Phúc vậy à o đây Phương h quả t t tên sát không khốn kia không Anh để cô đi một mình còn anh chờ nhỏ h cô Cô đến Còn bên ngoài chờ đợi. Cô gái nhỏ cũng gái lo đi đợi Dám vác một để đậu xe vọng Vì Người đàn ông này đi cùng mình đi tốt h chất anh ta đâu phải con của ba. Như ự c con của ta t ba đâu rể vậy tốt lắm thế nên cô ẩ m ử cầm túi sách hướng về dãy nhà nơi có ông trịnh đang nằm điều trị khi phúc an sắp đi vào lối rẽ cô chợt nghe có người nào đó gọi cô ơi không chính xác là gọi mình nhưng theo quán tính phúc an vẫn nhìn lại cô loáng thoáng nhận ra người này rất quen nhìn kỹ trang phục của anh ta thì cô nhớ ra đây là vị bác sĩ lần trước đã giúp mình lúc suýt bị xe đụng phải vì thiện cảm lần trước phúc an nở nụ cười chân thật đáp lại xin chào bác sĩ hôm nay cô lại đến à lẽ nào về nhà rồi lại phải phát hiện tổn thương chỗ nào phải không dạ không phải đâu ạ tôi vào viện chăm sóc ba ba của tôi bị tai nạn chấn thương đang được điều trị ở đây khoa ngoại thần kinh khoa ngoại thần kinh sao thật là trùng hợp tôi cũng công tác ở khoa đó nhưng trước nay tôi chưa từng gặp bác sĩ à do tôi đi tu nghiệp nước ngoài hai tháng vừa mới về đây thôi vậy ba cô tên gì dạ là trịnh thanh sang ồ tôi cũng vừa mới tiếp nhận hồ sơ của bệnh nhân này sáng nay giờ đang đến vòng kiểm tra thêm tình hình của ông ấy vào buổi tối đây tiện đường tôi với cô cùng đi thôi vâng mong bác sĩ cố gắng hết sức giúp ba tôi nhé nói xong phúc an hơi hé miệng lộ ra nụ hàm tiếu quyến rũ đây không phải là nụ cười vui sướng mà là sự cảm kích từ tận đáy lòng dành cho vị lương y tận tụy cô đâu biết một khoảnh khắc đơn giản ấy của mình lại khiến cho người đối diện thoáng chốc n g ẩ n ngơ phụ nữ đẹp trên đời chẳng thiếu nào phải hoàng lần đầu không trông thấy đâu thêm b ả nụ cười kia trong một khắc thoáng qua khiến trái tim anh bất giác lạc đi một nhịp cho đến khi thanh âm dịu dàng có sức hút vang lên lần nữa mới đánh thức anh khỏi d â y lát ngây người ấy bác sĩ ơi vậy chúng ta đi thôi à ở đi nào giọng anh có phần mất tự nhiên nghe ra một chút lúng túng thế rồi họ sóng đôi cùng đi đến dãy nhà nơi ông trịnh đang điều trị phúc an tranh thủ hỏi qua tình hình và khả năng hồi phục của ba mình hoàng chỉ vừa mới tiếp nhận hồ sơ bệnh án còn chưa có gì chắc chắn nhưng anh vẫn động viên phúc an giữ vững lòng tin trên đời có rất nhiều kỳ tích đã từng xảy ra sao biết được ông trịnh có phải trong số đó hay không đây hoàng cũng không phải là khéo miệng khéo mồm chỉ là đối với y học anh có nhiệt huyết căng tràn nếu bệnh nhân vẫn còn duy trì sự sống dù chỉ là một chút anh vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể giành giật họ khỏi lưỡi hái thần chết và lời động viên chân thành ấy càng tiếp sức cho phúc an sau những ngày lo buồn trồng chất vô thức thiện cảm trong lòng cô đối với anh chàng bác sĩ bên cạnh tăng lên mấy phần rất nhanh hai người đã vào tới phòng bệnh của ông trịnh không hiểu sao hoàng có chút n ú i tiếc đoạn đường này trước giờ anh đã đi không biết bao nhiêu lần cơ mà hôm nay cảm thấy dường như quá ngắn lời qua tiếng lại đôi câu đã kết thúc mất rồi xong anh vốn là bác sĩ s ư n g danh lương y như t ử mẫu lập tức thay đổi thần thái tận tụy phần việc của mình anh dùng đèn soi kiểm tra đường k í n h đồng tử xem qua điện não đồ và thông số về hô hấp tuần hoàn một lúc sau anh bắt đầu ghi chép đánh giá sơ bộ trong hồ sơ phúc an chờ cho vị bác sĩ viết xong gấp bệnh án lại mới dám lên tiếng hỏi thế nào rồi bác sĩ tình hình ba tôi có khá hơn chút nào không ạ tạm chưa có gì cả nhưng như vậy vẫn tốt hơn là chuyển biến xấu cô đừng quá lo lắng cứ tin tưởng vào tôi vâng nét mặt cô gái nhỏ lộ ra chút thất vọng lời có hơi ỉu xìu khi nghe tới câu tạm chưa có gì nhưng nhanh chóng chấn lại vì v ớ i câu phía sau vẫn tốt hơn là chuyển biến xấu phúc an thầm nghĩ đúng vậy việc chữa trị cho ba giống như một cuộc chiến không phải một sớm một chiều phải lạc quan lên để còn cùng ba vượt qua danh giới sinh tử này nữa chứ thế là vẻ ủ rột tạm rút đi chút ít nhường chỗ cho sự cảm kích nhiều hơn với hoàng nhắc thấy trời cũng không còn sớm nữa phúc an tạm biệt vị bác sĩ và trở về trước khi đi cô ra ngoài gọi người phụ nữ trung niên được bà nguyễn thuê chăm sóc cho ông trịnh nhờ bà ấy nghe kỹ những y lệnh để chăm sóc ba cô tốt hơn cũng vì vậy hoàng mới biết người đó không phải là mẹ cô gái này phúc an chờ cho dì nguyệt nghe xong hết thảy cẩn thận xác nhận lại một lần nữa với dì mới hoàn toàn yên tâm hơi cúi đầu chào bác sĩ và dì nguyệt xa về cô nào hay biết có một người phía sau vẫn cứ dõi theo bóng mình trong đôi mắt nhàn nhạt, nhạt yêu thích mà chính bản thân anh còn chưa kịp nhận ra cô gái nhỏ bước một lúc đã tới cổng bên kia đường thân ảnh trầm tư đang dựa vào xe giết điếu thuốc trong lúc chờ đợi vương không thường hút thuốc lá chỉ khi nào nhàm chán vì không có việc gì làm anh mới tùy hứng hút một điếu như vậy thôi cơ mà điều này lọt vào mắt phúc an lại khiến cô bực bội vừa che miệng b i ệ t mũi vừa chê trách hút thuốc lá có hại cho sức khỏe biết r ứ ớ c bệnh vào người mà vẫn cố chấp đúng là điên tôi chỉ thôi được rồi không cần phải giải thích tôi cực ghét mùi thuốc hơn nữa xe của tôi hôm qua còn ở đây chưa lấy tôi có thể tự về được anh cứ về trước đi nói rồi phúc an quay lưng vào bãi giữ xe mặc kệ người phía sau đang chưng hừng dần c h u y ể n thành khó chịu vô cùng anh nghĩ tôi về trước để cô có cơ hội gọi điện nhắn nhủ tên đàn ông kia ra gặp gỡ à m ở tưởng rồi anh q u ă n g điếu thuốc còn dở xuống đất dùng mũi giày xi mạnh rụi tắt sau đó ngồi vào ghế lái chưa v ộ i khởi động máy xe chỉ khi bóng dáng bé nhỏ trên chiếc vision quen thuộc xuất hiện vương mới mở máy điều khiển xe chạy theo phía sau mà phúc an trước nay chạy xe rất ít khi nhìn đèn chiếu hậu cô không hề nhận ra người đàn ông kia vẫn đang chầm c h ầ m theo sát từng chút một mãi tới khi cô về tới nhà không dừng lại điện thoại hay ghé vào nơi nào như vương nghĩ anh mới hoàn toàn yên tâm còn ở một nơi khác trên đường cách mạng tháng tám hai người phụ nữ đã gặp nhau nói chuyện được một lúc ngọc trâm thể hiện ý ngay từ ban đầu cô khen mỹ kim hết lời nào xinh đẹp dịu dàng nào khí chất người ngời một người như vậy mới xứng đáng đứng bên cạnh xếp vương chứ nào phải con nhỏ quê mùa phúc an cô ra vẻ đồng cảm với mỹ kim hồng nhan bạc phận vốn dĩ tình yêu chân thật lại bị người khác chen vào mỗi điều ngọc trâm nói càng khiến kim buồn phiền ấm ức không thôi cảm thấy cô gái này còn biết phân biệt tốt xấu không vì tình bạn mà mù quáng bênh vực đi ngược lẽ phải rất xứng đáng làm chi kỷ mỹ kim bắt đầu tin tưởng ngọc trâm hơn lời lẽ đương nhiên là ngọt ngào chân thành nói em thấy đấy ngay cả em là bạn của con nhỏ kia mà còn thấy trướng mắt u ố n g chi là chị sáng chiều đều thấy mặt nghe nó xúc xiềng bên tai mà khổ nhục t r ă n bề chị thường ngày hiền lắm không chịu nổi thái độ quá quắt của nó mới vùng lên thôi ý em hiểu nếu là em đã bay vào xé xác nó ra rồi người gì đâu mà thất đức tranh giành thứ không thuộc về mình mặc kệ người khác bụng mang dạ chửa em thấy sếp vương không yêu nó đâu chị ạ anh ấy còn che giấu quan hệ vợ chồng với mọi người nữa kìa chứng tỏ trong mắt anh ấy chị mới là vợ là tình yêu đích thực em không đành lòng để đứa trẻ sinh ra không có cha em hy vọng người có tình sẽ được hạnh phúc trọn vẹn nên em sẽ đứng về phía chị lúc nào chị cần giúp nếu trong khả năng và không phạm pháp thì em sẽ làm hết sức của mình ôi chị cảm ơn em rất nhiều từ bây giờ chúng ta là chị em tốt của nhau nhé dạ chị vậy chuyện lúc sáng em nói con an nó còn liên lạc với bổ cũ là sao em nói cho chị nghe được không vâng chuyện ban đầu là thế này nó với thằng kia yêu nhau mấy năm tưởng đâu là thắm thiết lắm vì gần cưới luôn rồi chị ạ vậy mà chẳng biết gặp gỡ x ế p vương thế nào nó đùng đùng về bảo với em thằng đó chỉ yêu em thôi mà không phải yêu nó giả sức ghép đôi em với hắn ta em tất nhiên là không đồng ý nhưng như vậy nó còn chưa chịu thôi đúng hôm sinh nhật nó bảo với em sẽ tổ chức ăn mừng ở nhà bạn trai để chơi trò đã ai ngờ em đến mà chẳng thấy nó đâu đến khi nó tới thì vu cho em là với thằng bồ nó vụng trộm yêu đương sau lưng rồi phản bội nó em có giải thích thế nào nó cũng không chịu tin đầu chừng mấy ngày trôi qua em bất ngờ biết tin nó đám cưới còn tưởng nó thất vọng với tình yêu nên tìm đại một người có tiền trong số mấy người giàu có từng theo đuổi nó để có tiền chữa bệnh cho ba nó em đâu biết người nó cưới là x ế p tổng đâu ạ sau đó thế nào nữa em dạ em cứ nghĩ nó có chồng rồi dù là vì yêu hay vì tiền thì cũng phải biết an phận ai ngờ nó vẫn còn lén phén qua lại với bồ cũ bằng chứng là thằng đó còn đến tận bệnh viện để gặp nó còn gửi cả hoa bày tỏ tình cảm thắm thiết ở công ty ai cũng biết hết đấy chị ạ ủa hóa ra mọi người không biết nó là gái đã có chồng à anh vương che giấu quan hệ với nó chị hiểu nhưng sau nó cũng chấp nhận không vô ra cho mọi người biết cái danh bà chủ a i phong còn anh vương có biết chuyện lẹo tẹo ghê tởm đó hay không em nghĩ nó thích được đàn ông vây quanh đeo đuổi nên chẳng ngại chuyện giấu giếm thân phận đâu thời đi học á có rất nhiều nam sinh mê mệt nó mỗi lần như vậy nó đều cười rất thỏa mãn đấy chị chuyện thằng bồ tặng hoa x ế p vương có biết thấy giận r ô i người xong hôm sau lại xuôi em nghĩ chắc đêm về nó dùng tuyệt kỹ đàn bà để mê muội x ò a dịu x ế p đấy chị ạ mỹ kim nghe cầu cuối bất s á c nhớ đến cái đêm mình đứng bên ngoài nghe tiếng rên thư sướng của nó rồi cả tiếng xin lỗi của anh vương tất cả đều khiến trái tim cô bút nghẹn có mối hận trào dâng ngút ngàn còn quỷ cái đó nó ra ngoài câu dẫn đàn ông mèo mà gà đồng xong lại quay về giờ trò khóc lóc yếu đuối dùng thân thể dụ dỗ trói buộc anh vương cái còn bẩn thỉu đáng khinh vậy mà bà già kia vẫn cứ tin tưởng yêu thương nó bao lần chỉ t r i ế t khinh rẻ mình số cô sao lại khổ thế này phải cam chịu làm lè mọn nhìn chồng mình gần gũi lấy dính mùi bẩn thỉu của hàng tá đàn ông từ con đó rồi về sau lại trung đụng với mình lỡ xui x è o rước vào mấy bệnh lậu g i a n g mai thì có phải là toi không nỗi bất ức khiến mỹ kim không giữ được bình tĩnh hỏa k h í đ a n g b u ồ n vụt tay cô cầm l y ê u free trà xanh lạnh ngắt cũng không sao hạ được nhiệt độ sôi sục trong lòng cô thở dốc kim nén cơn xúc động gượng gạo nói với ngọc trâm chị cảm thấy hơi mệt bữa khác chị lại nói chuyện với em bây giờ chị phải về nghỉ ngơi đã chị ở đâu để em đưa chị về ờ không cần đâu chị ở nhà với anh vương em đưa về có phần k h ô n g tiện nhà xếp vương hóa ra chị ở cùng nhà với con an luôn sao ừ nãy em nghe chị nói sáng gặp chiều gặp mà còn chưa hiểu lắm ờ thì ra là vậy đúng vậy cho nên chị mới nhức mắt t ìm đ ầ u mỗi khi thấy nói đường đường chính chính câu dẫn anh vương thôi chị cứ về đi em sẽ từ từ nghĩ cách giúp chị giành lại vị trí xứng đáng chị đừng lo trời không phụ người có lòng đâu ạ phước đức như chị cái thứ lẳng lơ kia làm gì sánh kịp xếp vương rồi sẽ nhận ra ai tốt ai xấu thôi cảm ơn em nhé chị về đây dứt lời mỹ kim đứng dậy chân vô lực bước ra ngoài đón taxi trên đường về cô nghĩ ngợi rất nhiều về lời ngọc trâm nói quyết định nhắn cho vương một cái tin anh vương em sắp về rồi anh chờ mở cửa giúp em lát nữa em có chuyện rất quan trọng cần nói với anh vương lúc này vừa tắm xong đang nằm trên giường đọc sách thực chất là len lén quan sát nhất cử nhất động của phúc an để xem cả ngày không gặp buổi tối cô ấy có nhắn tin cho nhân tình hay không bỗng dưng lại nghe thanh âm thông báo tin nhắn lúc mở ra đọc nội dung thì không khỏi khiến anh lo sợ chuyện rất quan trọng rốt cuộc là chuyện gì có liên quan đến đứa bé hay không nghĩ vậy vương lập tức quăng quyển sách lên giường Nhanh chân xuống dưới nhà, ngồi ở hàng ghế đá trong sân nhìn ra cổng. Không dừng căn thân ảnh quen thuộc bước xuống trà tiền. Chiếc xe lại chuyển bánh, người phụ nữ ghế chiếc phía thự, thuộc Chiếc phụ ra sau, taxi trước bước lâu xe dưới lại biệt rồi lại ở đá một trà vương đang hoang mang có chuyện gì chẳng lành với con thấy thái độ mỹ kim như vậy thì nỗi sợ tăng dần vội vàng kéo tay dìu người yêu đi vào trong sân tìm chiếc ghế đá ở một nơi ít gió hơn đỡ cô ngồi xuống giọng anh trầm thấp nghe ra có sự hồi hộp v à chút hoảng hốt sao vậy em có chuyện gì kể cho anh nghe đi em thương anh quá anh biết nhưng mà sao lại xúc động đến độ thế này anh đầu anh bị mọc rừng anh có biết hay không người tốt đẹp như vậy sao lại gặp chuyện buồn cười như thế em nói vậy là sao em đã biết được điều gì là vợ anh nó nó vụng trộm với thằng đàn ông khác sao em biết em tận mắt chứng kiến hay sao dạ em mỹ kim còn chưa nói hết câu vương từ một tiếng giả đã mất đi lý trí nghĩ đó là lời xác nhận điên cuồng phóng thẳng lên phòng tiếng đóng cửa dầm thật lớn của anh khiến phúc an mơ màng chuẩn bị tiến vào giấc mộng bị giật mình thức dậy cao giọng hỏi anh có bị điên hay không có biết giờ là lúc nào không mà lại chẳng nhẹ tay cho người ta ngủ hả phải tôi điên tôi điên v ì trên đầu đang mọc ra hai cái sừng thật lớn đây này này anh anh nghiêm túc nói cho tôi biết ngoài hút thuốc lá ra anh có chơi đập đá không hả cô cô đang nói cái gì vậy là tôi hỏi anh mới phải chỉ có chơi đập đá mới hoang tưởng vậy thôi đang yên đang lành tự nhiên lại quát lên là bị mọc sừng vào mà soi gương xem có sừng nào hay không tôi không đùa với cô đâu đấy chắc tôi thì dành để đùa với anh lắm đấy đang buồn ngủ tự dưng lên cơn thôi thôi giải tán đi tôi mệt lắm rồi hai tiếng giải tán của phúc an có nghĩa là kết thúc cuộc cãi vã ở đây nhưng qua đôi tai của vương lại thành ra người phụ nữ này muốn chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại nguyên nhân thì chỉ có một là để cô tiện bề tự do tung tăng với người tình mà thôi cô ta xem mình như đống rác muốn vứt bỏ lúc nào thì vứt bỏ sao không bao giờ n h á vì ý nghĩ đó, ngọn lửa hờn ghen trong lòng Vương dâng lên đó, đ lửa cực i ể một câu hỏi không đầu không đuôi của vương phúc an vừa xoay lưng muốn ngủ tiếp đã bật dậy mắt dâng đầy tia cảnh giác trời ơi nếu thực sự anh ta chơi đập đá rồi lên cơn chả biết lúc nào tấn công mình đâu giống như những tin tức báo điện tử có đăng mấy con nghiện ma phát khùng. Sách dao đâm chém manh mình túy ngay chạy tay con sách còn cô chóng thực cô cửa cho dao lao ngoài thoát nghiện khùng, người thân nên nhanh nếu người đàn ông động, thân, tránh gì. phát Thế thủ thế, kia ra bay đá đó để sự sẽ vương ạ gió. v lúc này gần như đã mất đi lý trí biến thành một vại g i ấ m chua nồng nặc mà bản thân anh còn không biết giọng ngày càng đậm mùi nguy hiểm cô còn quanh co giả vờ giả vịt được sao tên kia chính là tên nhân tình của cô đấy anh muốn nói tới người đàn ông gặp ở cổng công ty á câu hỏi lại này của phúc an tựa như lời khẳng định tên đó chính là nhân tình cô đang yêu đương thám thiết điều này bỗng dưng khiến lòng anh dâng lên cơn đau nhói tê tái đến khó hiểu anh nén lại chua sót kỳ lạ ấy nói tiếp cuối cùng cô cũng thừa nhận hắn và cô đang hẹn hò vậy mà trước kia còn khẳng định chắc nịch rằng cô với hắn ta không có tương lai thật là giả dối cô ngang nhiên cắm sừng cho tôi Cô tôi, tôi không nghĩ đến sẽ tổn thương tôi, khiến mẹ tôi thất vọng thất hả? sẽ mẹ anh vương hai từ cắm sừng chỉ dành cho vợ chồng thực sự chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau hôn nhân là tiếng mà không có miếng tôi cảm thấy gần đây anh rất hay bị nhầm lẫn kiểm soát tôi một cách quá đáng nên nhớ chúng ta chỉ có một năm tạm bợ này thôi sau đó thì đường ai nấy đi cho nên hãy dành cho nhau sự tôn trọng để lúc vô tình chạm mặt cũng có thể vui vẻ nói cười phúc an nói lời chân thành nhẹ nhàng chỉ mong hai bên thấu hiểu và có sự cư xử chừng mực nhưng với một người đã bị hờn ghen che mở tâm trí vương chỉ nghe ra từng lời của cô là phủ định hoàn toàn quan hệ hôn nhân của hai người mỗi cầu tựa như từng nhát dao đâm vào trái tim anh dỉ máu cảm giác nhức nhối ấy lan tỏa ra toàn thân khiến hơi thở vương dần khó nhọc trong đầu anh hình ảnh người phụ nữ kia nắm tay nhân tình nở nụ cười hạnh phúc mỹ mãn rời đi khiến anh thực sự phát điên nộ khí ngút trời lời nói ra nặng nề tính uy hiếp cô đừng hòng vọng tưởng được vui vẻ bên hắn ta tôi nhất định sẽ khiến hắn trả một cái giá thật đắt nói chuyện với nhau từ nãy đến giờ xác định vương không phải chơi ma túy tâm cảnh giác trong lòng cô mới được cởi bỏ đối với lời đe dọa kêu của vương phúc an hoàn toàn chẳng để ý bởi minh sơn là một tên đốn m à thực sự có nếm đắng t r ư ớ c hổ cũng chỉ là báo ứng anh ta tự làm tự chịu có liên quan anh hai chân ba bước đã phóng tới ghế sofa đôi tay nhanh chóng kìm chặt tay cô gái bé nhỏ một chiếc hồn điên cuồng nhấn xuống nụ hàm tiếu khi phúc an mở miệng định hét lên phản kháng chiếc lưỡi còn vương vất mùi thuốc lá nhanh chóng luồn lách giả soát trong khoang miệng cảm nhận hương vị thơm ngọt như kẹo của người phụ nữ vương là phái mạnh không thích ăn kẹo thế mà viên kẹo này dường như lại là mỹ vị nhất trên đời mà anh được nếm hai lần trước chỉ là phút chốc thoáng qua nhưng dư vị khó quên kia lại len vào trong lòng anh đ ộ n g lại không ít bồi hồi giữa lúc hồi thần bàn tay đang giữ chặt đôi tay bị kéo lên cao của phúc an cũng buông lòng tay còn lại của anh đưa ra lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên đôi gò má của người con gái ở khắc chạm vào dòng nước mằn mặn ấy làn da anh dường như đụng phải l ử a còn chưa kịp chấn định đã bị ai kia hất tay ra giọng lạnh lùng pha lẫn chán ghét c ú t đi tôi hận anh tôi tôi xin lỗi xin lỗi ly hôn đi ngày mai tôi sẽ nói với mẹ không phúc an đừng nói gì cả tôi không muốn nghe dứt lời cô gái nhỏ kéo chăn trùm kính cả người cơ thể ẩn giấu bên trong vẫn còn chưa hết tuổi nhục nhẹ run lên từng đợt khiến cho người bên ngoài nhìn vào mà chua sót khôn nguôi anh đưa tay tự tát lên gương mặt của mình thầm mắng bản thân mình đ ồ t tồi mày đã làm gì thế này bản chất mày là yêu dâu xanh sao vì sao lại cư xử lỗ mãng với người ta như thế rồi anh đứng bần thần nhìn mải miết về phía sofa cho đến khi tiếng nấc nghẹn dừng lại người nào đó chắc là đã mỏi mệt nên dần chìm vào giấc ngủ anh mới yên lòng lê từng bước tới giường đặt lưng lên nệm rồi những hình ảnh ban nãy lại hiện lên rõ ràng có lúc đê mê có khi ngọt ngào có hồi đ á n g chát tất cả những dư vị ấy anh chưa từng trải qua với mỹ kim người mà anh ngỡ rằng sẽ cùng mình đi đến cuối cuộc đời thế mà cô vợ hờ này chẳng cần làm gì cả cũng khiến anh thăng trầm cảm xúc đôi lúc tức thở như sắp chết lại có lần nổi máu quyết liệt như tên điên không muốn bất cứ kẻ nào ngấp nghé cướp lấy người phụ nữ ấy khỏi tay mình điều đó có nghĩa là gì lẽ nào mình đã yêu người đó rồi sao trong lúc hoang mang rối loạn vương với tay lấy chiếc điện thoại gõ vào chức năng tìm kiếm trên google các dấu hiệu chứng tỏ một người đã phải lòng ai đó kết quả cho thấy có rất nhiều điều trùng khớp nào là tâm lý thay đổi bất thường nào là thể hiện tính sở hữu muốn người kia chỉ thuộc về mình nào là tâm trí luôn suy nghĩ về người ấy mỗi một điều như vậy lại càng khẳng định tình cảm của anh dành cho phúc an đã lặng lẽ nảy mầm từ bao giờ anh gác tay lên c h á n thở dài như bước vào con đường mờ xương chẳng biết nên làm gì cho phải nếu đã xác định được tình yêu của mình vậy còn trách nhiệm với mỹ kim với đứa bé anh nên làm gì cho vẹn cả đôi đường đây một đêm trôi qua với phiền muộn chất chồng của người đàn ông riêng thai phụ lại tin rằng tối qua là lúc bắt đầu chuỗi ngày sống trong địa ngục của cái thứ ôn nhiệt lăng loàn c h ắ c nết từ thái độ hung hăng tính sổ của anh vương khi ấy cô hoàn toàn chắc chắn ngày hôm nay con quỷ đó chỉ có một đường sách gói ra khỏi nhà mà thôi thế nên tâm trạng lúc này của cô là mong ngóng được xem tuồng hay để cười vào cái mặt phách lối của nó đúng như cô dự đoán còn mất dạy đó xuống nhà với đôi mắt sừng húp gương mặt mệt mỏi bước tới chào buổi sáng bà già kia rồi ngồi xuống chờ dì thanh mang phần cháo ra nhìn mụ già hỏi han con yêu tinh mỹ k i m cảm thấy buồn cười quá đỗi trộm nghĩ giờ cứ cưng chiều quan tâm nó nhiều vào chờ cho con trai bà vạch trần bộ mặt hư đốn rẻ rách của con dâu xong để xem bà có tự tát mình vì cái tội ngu ngục cả tin nữa hay không cảm thấy chuyện trước mặt thật thú vị cô ta khẽ nhách môi len lén cười chế diễu lát sau vương cũng đã vệ sinh cá nhân đầu ngày xong xuôi xuống lầu ăn sáng mỹ kim kín đáo quan sát gương mặt người yêu bỗng thấy rất kỳ lạ vì nét điên cuồng hậm hực của hôm qua có vẻ như tan sạch chỉ còn lại thần sắc buồn bã và hình như anh ấy không dám nhìn tới mình đương lúc mỹ kim đang phân tích tâm lý của vương bên tai nghe ra thanh âm mà cô cực kỳ chán ghét Thưa mẹ, hôm nay con mệt, muốn được nghỉ một ngày. Cả lát hôm nghỉ nay nữa mẹ, muốn muốn mẹ. con ngày, con chuyện quan trọng này, muốn nói được cả có với với khi phúc an nói lời này với mẹ chồng hờ ánh mắt vô cùng cương quyết bà nguyễn chỉ nghĩ đơn thuần con dâu đang lo buồn chuyện tình hình điều trị của ba và chuyện quan trọng cô muốn nói chắc là chuyện tiền nong mà thôi thế nên bà cũng nở nụ cười hiền từ ừ con mệt thì nghỉ đi có chuyện gì thì c ứ nói mẹ mà giúp được nhất định sẽ đáp ứng cho con dạ con cảm ơn mẹ hai người lời qua tiếng lại vô cùng gần gũi nhưng từ trực giác của vương anh dự cảm có điều không ổn chẳng phải đêm qua cô ấy đã nói sẽ thưa với mẹ chuyện ly hôn hay sao không được anh không muốn không cho phép chuyện đó xảy ra vì ý nghĩ này bàn tay cầm thìa múc m u ỗ n g cháo đang đưa lên miệng bị lời nói trái tai của phúc an khiến cho khẽ run cổ họng dâng lên vị nghẹn đắng anh vội vàng chen lời không được đâu mẹ hôm nay công ty có cuộc họp về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới cần sự hỗ trợ của bộ phận phụ kiện cô ấy mệt con sẽ để cô ấy nghỉ mấy tiếng ở phòng y tế rồi quay lại làm việc nhưng nghỉ cả ngày thì không sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả một tập thể như vậy thật không hay nhưng bà nguyễn đang muốn bênh vực nàng dâu vì dù gì sức khỏe cũng là quan trọng nhất phúc an đã lên tiếng nếu vậy con sẽ cố gắng đi làm chuyện con muốn nói với mẹ để sau giờ cơm chiều cũng được ạ giây phút này vương thực sự nóng n à y hận không thể cắn lên cái miệng không ngừng nói ra những điều anh chẳng muốn nghe vô thức trong tâm tưởng lại hiện ra những hình ảnh về nụ hôn mê ly với người ấy khiến mình ngây dại điều này càng khiến anh không cam tâm kết thúc lập tức nói thêm mẹ ơi chiều nay con muốn đưa vợ con vào thăm ba vợ cho phải đạo con rể sau đó chúng con sẽ đi ăn bên ngoài vì vậy mẹ với ba con cứ ăn trước đi đừng chờ cơm có lẽ hai đứa con sẽ về muộn đấy à ừ bà nguyễn gật đầu cho có lệ mắt hơi nhau lại nghiền ngẫm thằng con trai nhà mình vương của bà hôm nay sao lạ thế bà biết dạo gần đây thái độ của nó với phúc an đã được cải thiện nhưng cách xưng hồ vẫn như cũ ở trước mặt bà và không có ba nó chỉ toàn gọi cô xưng tôi hôm nay ông nguyễn có hẹn với bạn ăn sáng ở bên ngoài không cần diễn trò thắm thiết s a o nó lại tự nguyện gọi phúc an là vợ con rồi nhận ông trịnh là ba vợ dễ dàng như vậy trong khi bà nguyễn hoài nghi về sự bất thường của vương thì bên này mỹ kim tức muốn xì khói có lầm hay không vậy con quỷ đó mới cắm cho anh mấy cái sừng đáng xấu hổ sao lại không tống cổ nó ra cùng với mấy thứ đồ đ ặ c bẩn thỉu ra khỏi nhà bây giờ còn vợ ơ con lại bảo sẽ đưa nó đi ăn nó là vợ vậy em là gì của anh đây hả tâm trạng đầu ngày tràn hy vọng vì một câu vô lý của vương mà như rơi xuống đáy vực mỹ k ì m đau khổ liếc nhìn cái con thối tha kia tia mắt ngoan độc chỉ muốn sấn tới chặt nó ra làm trăm mảnh lại nghe nó làm cao từ chối không đâu mẹ hôm nay con sẽ vào với ba chút xíu rồi nhanh về mẹ cứ chờ con là được con không muốn ăn ngoài đâu à bà nguyễn đứng giữa hai đàng chẳng biết rốt cuộc nên nghe theo ý ai đã thấy vương đứng lên kéo tay phúc an ra ngoài cửa bà liền gọi với theo chúng nó vương chưa ăn xong con đi đâu đấy còn nhớ ra công ty có việc gấp không thể chậm trễ được còn chưa thay đồ mà đã vội đi là sao hả tiện đường ghé qua chi nhánh chọn một bộ trang phục công sở để khảo sát luôn ạ ừ vậy đi làm nhé thế là hai thân ảnh một trước một sau dần tiến về nhà xe cô gái nhỏ không ngừng dãy rụa thoát ra nhưng sức lực phái yếu có hạn đ à quá người đàn ông ngồi cạnh nghe xong cố gắng kìm nén xúc động trong lòng lời nói nhẹ nhàng nghiêm túc nhất có thể phúc an tôi có chuyện muốn bàn bạc bà với em nghe xong rồi em quyết định thế nào tôi cũng đồng ý thấy thái độ của người đàn ông bên cạnh trở nên kỳ lạ không có ngang tàn khó chịu như đêm qua phúc an bất đắc dĩ đồng ý đề nghị của anh ta thôi được rồi thế là cô bắt đầu giữ im lặng mặc kệ vương muốn chọn địa điểm nào tùy ý nghiêm túc nói chuyện về vấn đề mà anh ta vừa nhắc đến còn vương sau khi nói xong câu đó l é n lén quan sát sắc mặt của vợ mình thấy cô ấy đã bớt đi mấy phần g a i gắt không hiểu sao lầm cũng có chút vui vui anh đánh xe đưa cô gái nhỏ đến cửa hàng thời trang công sở thuộc chi nhánh của nam việt trên đường hai bà trưng không muốn mình và cô ấy ăn mặc kỳ cục như thế khi ra ngoài vương bảo phúc an tạm đợi mình chốc lát anh bước khỏi con ô tô đắt tiền đi vào cửa hàng với đồ mặc ở nhà hết sức đơn giản không thể đơn giản hơn được nữa khiến nhân viên bán hàng đang quét dọn đầu ngày nhìn chỗ cả mắt người đâu mà xoái lạ xoái lùng chưa khoác lên mình trang phục đắt tiền đã cuốn hút như vậy rồi nếu lại chọn một phong cách lịch thiệp sang trọng thì khí chất còn tăng vụt đến thế nào nữa đây vì mải mê thưởng thức cái đẹp cô nhân viên cũng ngừng trệ phần việc của mình cho đến khi vương hắng giọng bảo giúp tôi gọi cửa hàng trưởng ra đây cô ta mới h ồ i thần trở lại nhẹ nhàng hỏi chào anh anh muốn mua hàng hay thế nào ạ đúng tôi cần hai bộ trang phục công sở một nam một nữ vậy để em tư vấn cho anh sếp của chúng em đang bận xem sổ sách rồi anh nhé nhân viên bán hàng từ chối gọi sếp đến thứ nhất chuyện giúp khách chọn lựa trang phục phù hợp mà không làm được nhất định sẽ bị khiển trách nặng nề thứ hai là tâm tư của cô ta lâu lâu mới nhìn thấy một nam thần đẹp mắt gấp mấy lần các ngôi sao trên tv rất muốn đứng gần để được nhìn ngắm cho thỏa nhưng vương có hơi không tin vào mắt thẩm mỹ của nhân viên bán hàng một mực giữ vững chủ ý cô cứ bảo cửa hàng trường đến là được nhân viên bất đắc dĩ chiều ý khách hàng mà lòng buồn bực rất lo lát nữa đây sẽ bị chê bai năng lực làm việc một phen không ngờ lúc xếp của cô đến thái độ của chị ấy cung kính lạ thường đoàn đ ã nói ôi xin chào xếp tổng thật v i n h hạnh đón tiếp anh ở đây em nghe con bé nhân viên nói anh muốn chọn hai bộ đồ công sở phải không ạ đúng thế cô chọn giúp tôi bộ cho nữ là dành cho vợ tôi phải kín đáo một chút nhưng vẫn phải đảm bảo sự nền nã sang trọng đấy nhân viên bán hàng nghe sơ qua cuộc đối thoại mà chết sốc người này hóa ra là sếp lớn của mình nữa cơ anh ta bất ngờ vi hành đến cửa hàng phải chăng là kiểm tra kỹ năng làm việc của nhân viên rồi cô cố gắng nhớ lại xem ban nãy mình có làm điều gì thất thố hay không nhưng điều cô ta nghĩ chỉ là lo sợ vẩn vơ thực chất vương đâu có bận tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đó cái anh muốn chỉ là nhanh chóng thay bộ đồ khác cho cả hai người rồi sẽ chở phúc an đến nơi có không gian riêng tư yên tâm bàn đến vấn đề hôn nhân tế nhị của họ cửa hàng trường hỏi thêm mấy câu để xác định sai của trang phục liền mang đến một bộ áo váy bút chỉ màu hồng nhạt đúng yêu cầu thanh lịch mà k i ế n đáo nhưng vương nhìn vào đã không hợp nhãn lắc đầu yêu cầu đổi ngay kiểu khác gì chứ váy bút chỉ để phô ra vòng ba đẫy đà cho đàn ông bổ mắt à anh đâu có dại dột như thế vì vậy vương quả quyết bảo cửa hàng t r ư ờ n g chỉ nên chọn kiểu váy chữ a dáng dài trong số đó cửa hàng t r ư ờ n g chọn bộ màu kem để nằm trong bộ siêu tập mới nhất vừa tung ra thị trường bộ đồ vừa được mang đến vương đã gật đầu hài lòng bảo người ra xe gọi vợ mình đi thay áo phúc an ngồi trong xe nghe cô nhân viên nói lời mời thì cũng mở cửa bước xuống lát nữa đây còn phải đến công ty cô sẽ không vì tức giận người đàn ông đó mà tự biến mình thành trò cười khi ra đường vậy thì thay đồ khác phải lẽ do đó cô nhanh chóng đi vào cửa hàng được nhân viên niềm nở trao tay bộ quần áo đã được vương lựa trước vừa thay xong bước ra cả người phúc an toát lên vẻ thanh thoát xinh đẹp đến mất hồn khiến người nào đó đang ngồi ở ghế chờ đợi bỗng ngẩn ngơ sao trang phục công sở chỉ cách điệu với vài chiếc nơ và cúc áo thôi mà khoác lên người cô gái này lại trở nên quyến rũ như thế đến hôm nay mới biết vẻ hấp dẫn thuộc về khí chất dù là kín h đáo nhưng trang nhã phù hợp vẫn sẽ khiến người khác nhìn đến mê đắm không muốn rời lòng anh lúc này nhộn nhạo cảm xúc kỳ lạ không rõ đến khi phúc an bước qua lên tiếng nhắc anh rằng cô đã xong vương mới thoát khỏi cơn ngây người anh đứng dậy bảo cô gái nhỏ đợi mình đi thanh toán rút ra chiếc thẻ đen quyền lực chuẩn bị cả thẻ nhưng rồi anh bất ngờ đổi ý bảo cửa hàng trường đổi ngay bộ vest đen đang mặc trên người thành bộ vest kem đồng bộ màu áo váy của phúc an cửa hàng trường tất nhiên nhanh tay làm theo yêu cầu của sếp lớn trước n à y vương rất ít khi chọn màu kem vì mặc vào khiến anh trẻ h ẳ n ra mấy tuổi mà cái anh cần là một vẻ ngoài già dặn chín chắn nhân nghị để phù hợp với vai trò người lèo lái công ty lần này chính anh lại phá vỡ quy tắc về trang phục trốn công sở vô thức muốn mình và cô vợ hờ mặc đồ đôi như khẳng định chủ quyền báo hại cô nhân viên vừa nãy nhìn anh mê đắm đến xuân tâm nhộn nhạo giờ ngắm anh ta đổi bộ vest khác còn tuyệt mỹ hơn thì điên đào gào thét trong lòng thầm ước ao ganh tị với người phụ nữ đi bên cạnh anh còn phúc an trông thấy anh ta cố tình thay đồ khác màu sắc giống của mình hơi nhíu mày tự hỏi người kia ngủ qua một đêm sao bỗng dưng lại trở nên khác lạ như vậy lời nói dịu hẳn cử chỉ cũng nhẹ nhàng hơn bây giờ còn đổi đồ giống màu nữa chứ rốt cuộc là anh ta đang muốn làm gì thắc mắc thì thắc mắc cô vẫn chưa vội hỏi vì lát nữa thôi là biết được rồi cần gì phải vội vàng đâu mà lúc bấy giờ vương ngắm mình từ đầu đến chân một lượt qua gương rồi lại đưa mắt về phía người phụ nữ ấy rất hài lòng thỏa mãn vô thức trên môi cong cong ý cười trái tim cũng rung lên từng nhịp h ổ hời thế là anh đồng ý cho nhân viên thanh toán rồi nhanh chóng rời cửa hàng chở phúc an đến quán cà phê nhật thực một điểm kinh doanh của người bạn chọn hẳn gian phòng riêng tư để tránh sự nhòm ngó của nhiều người cô gái nhỏ ngồi xuống ghế tay nâng đồng hồ nhìn rồi nhắc nhở có chuyện gì thì nói nhanh lên đi tôi bị muộn giờ làm mất một tiếng rồi đấy em đừng lo tôi đã nói qua với cô mai là hôm nay em bị ốm xin nghỉ nửa buổi sáng rồi phúc an nghe vương đã sắp xếp ổ n thỏa yên tâm chờ đợi điều anh ta sắp bàn tới gọi cho cô một ly cam vắt cho mình một cà phê ít đường anh bắt đầu từ tốn mở lời chuyện tôi muốn nói với em tôi thành thật xin lỗi vì hành động quá q u á t đêm qua nếu vẫn chỉ là lời xin lỗi vô nghĩa thì không cần đâu kết thúc mọi chuyện để cắt đứt những vướng mắt của hai người vậy mới là cách tốt nhất anh ạ phúc an em đừng vội để tôi nói hết đã thôi được tôi sẽ nghe cảm ơn em đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều không hiểu sao bản thân lại điên cuồng đến như vậy tôi rất hối hận vì hành động tác tệ của mình tôi rất đáng bị em mắng nhưng em đừng vì vậy mà kết thúc tất cả vì sao tôi vẫn nghĩ đó là điều anh muốn chứ không phải an n a ít nhất là trong một năm nay chúng ta đừng kết thúc được không em tôi không muốn mẹ tôi phải đau lòng tự trách vì chưa làm gì được để giúp cho em còn ba em ông ấy vẫn còn đang trong quá trình điều trị vô cùng quan trọng l ì h ồ n ngày lúc này một mình em phải cáng đáng hết thầy vừa tiền nong vừa công sức chăm nom rồi còn công việc em nhỏ bé như vậy liệu có chống đỡ nổi không đây tôi biết nhưng tôi không thể chịu đựng nổi một người ra trường vốn chẳng là gì với tôi lại cứ thích kiểm soát lại còn thường xuyên tổn hại tinh thần tôi bằng những hành động điên cuồng quá đáng tôi chịu đủ rồi có thể tôi sẽ vất vả hơn nhưng tôi tin mình đủ mạnh mẽ để gánh vác đối đế thì tôi cầm cố căn nhà rồi từ từ trả góp không phải nhọc anh lo phúc an em đừng cố chấp như vậy tôi biết tôi đã sai vậy nên tôi thực tâm muốn bù đắp sửa sai tôi hứa từ giờ về sau nếu em chưa cho phép tôi sẽ không hành động lỗ mãng như vậy nữa nhưng tôi cầu mong em trong thời gian chúng ta còn là vợ chồng em đừng gặp gỡ thằng đàn ông nào khác được chứ chuyện yêu đương hẹn hò tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi là tôi không có anh không thể cứ nhìn hành động của người khác rồi áp đặt là do tôi tôi làm sao mà điều khiển được người ta mà tôi cũng không thích nói đến điều này không nói thì không nói tôi muốn em suy nghĩ thật kỹ vì ba em em không nên giữ cái tôi quá lớn còn là vợ tôi ngày nào em sẽ được nhà tôi hỗ trợ về tài lực và nhân lực giúp ba em vượt qua tai kiếp nạn này em cũng có thể nhẹ lòng một chút trên con đường theo đuổi đam mê tôi đã xem qua mấy bộ thiết kế trang sức của em rồi rất đẹp tôi bỗng dưng nghĩ trong tương lai sẽ mở rộng phạm vi kinh doanh sang một ngành mới lúc đó tôi cũng cần đến nhân tài như em lời hứa ban nãy tôi nhất định sẽ thực hiện nếu xảy ra thêm một lần nào nữa em muốn rời đi tôi sẽ ký đơn cho em chuyện này tôi tôi cần phải suy nghĩ kỹ đã được em cứ từ từ suy nghĩ rồi buổi chiều nay trả lời tôi cũng được vậy không còn gì nữa tôi đến công ty trước đây sao em phải đi trước tôi sẽ chở em đi cùng như vậy không tiện đâu em là thư ký riêng của tôi em đi với tôi xử lý công việc ai dám nói là không được nào đi nào vương đứng dậy ánh mắt dịu dàng nhìn phúc an anh tin với thái độ điểm đạm nhẹ nhàng thế này nhất định sẽ làm cô thay đổi quyết định chỉ cần như vậy quãng thời gian còn lại của cuộc hôn nhân anh sẽ khiến cô ấy có suy nghĩ khác về anh cũng là để anh có dịp nhìn lại tình cảm với mỹ kim là gì sao lại chẳng tìm thấy những rung động khát khao tham luyến như khi ở bên cạnh người mà anh từng ghét cay ghét đắng họ cứ thế rời khỏi quán cà phê một người bên một người trai tài gái sắc tựa như đôi t i ề n đồng ngọc nữ a khi đến công ty dù trước đó vương có nói cô là thư ký xếp tổng đi với anh cũng là hợp lý nhưng màu áo tương đồng như vậy không khỏi khiến người ta liên tưởng chẳng hay ho thế nên khi vương dừng xe phúc an vẫn cứ dặn anh năm phút sau mới được đi vào còn mình thì nhanh bước đi trước cô co giò phóng thẳng lên phòng làm việc cởi áo khoác màu kem ra xếp lại cất đi chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chiếc váy dài qua gối cảm thấy như vậy sẽ giảm bớt sự hiểu nhầm là đồ đôi rồi phúc an mới bắt tay vào công việc cô không biết từ lúc bước vào có một ánh mắt đã chuyên trú bắn về phía mình cái nhìn lạnh lẽo âm độc cho đến khi thân ảnh x o á i ca cô ta hằng mơ tường nhung nhớ cũng bước vào toàn thân là màu kem đồng bộ với con bạn khốn nạn lòng cô ta càng thêm bốc hỏa nghiến răng nghiến lợi cái con vô dụng kia vẫn không làm gì được mày còn cho mày có dịp dụ dỗ anh vương mặc đ ồ tôi nữa sao xem ra kế hoạch kia của tao càng nên thúc đẩy cho thật sớm về phần vương khi vào tới bàn làm việc tầm mắt anh lướt qua cô gái nhỏ trông thấy ai kia đã mở áo khoác ra vẻ mặt anh thoáng dâng lên một tia mất mát nhưng trước đó đã gieo lời hứa sẽ tôn trọng cô ấy anh đành ủ r ộ t nhỏ giọng em mặc áo màu kem như lúc nãy rất đẹp sao lại cởi ra trời hơi nóng phúc án kiếm đại một cái cớ không muốn nói h u ệ c tòe xa đạp lên lòng tốt hiếm hoi của người đàn ông này rồi cô lái đề tài qua vấn đề công việc về dự định ra mắt sản phẩm mà vương nói với mẹ chồng sáng nay à kế hoạch giới thiệu bộ siêu tập mới của anh như thế nào tôi muốn nhìn qua về trang phục để có ý tưởng cho phụ kiện kèm theo chờ tôi vương kéo tay định lấy trong h ộ p tủ bàn thiết kế thời trang mà anh cảm thấy rất ưng ý chuông điện thoại của anh lại bất ngờ vang lên anh cầm lên xem là người nào gọi tới rồi trượt p h í m nghe hàng mày vô thức nhíu lại alo có chuyện gì anh vương em hỏi anh một người vợ xấu xa đê tiện như vậy anh đã biết cớ sao vẫn còn bao che cho nó không đem chuyện này kể với mẹ để kết thúc tất cả anh sợ mang tiếng bạc bẽo đúng không hay là để em nói thay anh vương lo rằng lớn tiếng trong phòng phúc an lại nghe thấy vội nhanh chân s ả i bước cầm điện thoại ra bên ngoài tìm một góc tín đáo nói tiếp chuyện của anh không cho phép em tự quyết định anh vương anh có hay không đã yêu con nhỏ kia rồi anh muốn ruồng bỏ mẹ con em chứ gì anh nói thật cho em biết đi kìm từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ mặc mẹ con em không lo em đừng có ầm ĩ lên như thế cô gái dịu dàng biết thông cảm ngày trước đâu rồi bây giờ em thay đổi nhiều lắm đấy em thay đổi sao em thấy em vẫn vậy chỉ có anh đã thay lòng thôi anh ăn phải bùa mê thuốc l ú của con nhỏ đó rồi có phải nói cho anh ăn ngon ngọt đến nghiện nên anh chán chê em rồi đúng không bốn từ ngon ngọt đến nghiện xông vào tai khiến vương bất sắc nhớ lại nụ hôn cuồng d ã đêm qua bây giờ mường tượng dường như vẫn còn thoang thoảng dư vị khiến trái tim anh hân h o à n vui sướng chỉ ước gì được nhấm nháp viên kẹo thơm lành ấy lần nữa nhưng anh sao có thể nói ra điều này với mỹ kim khiến cô thêm kích động sau phút chốc ngần ngơ trong miền ký ức vương hồi thần từ tiếng gọi của kim liền phủ quyết có phải thai phụ nào cũng hay suy nghĩ linh tinh đúng không anh cảm thấy em nên chuyên tâm nghỉ ngơi tâm trạng em không tốt sẽ gây ảnh hưởng xấu cho con chúng ta đấy bây giờ anh bận việc rồi không thể nói tiếp với em được nữa gặp sau nha nói xong vương rất k h o á t ngắt điện thoại để lại mỹ kim trong lòng đang cuồn cuộn lửa c a m hờn cái c ò n mất nết xâm tiện như vậy sao trời lại cho nó may mắn đến thế hết mụ già yêu thương lại đến anh vương bắt đầu xa lưới tình của nó phải làm sao làm sao tống khứ nó đi để giành lại những thứ vốn thuộc về mình đây trong lúc bò đầu bớt tai mỹ kim nghĩ ngay đến bình điên cái thằng đó trước kia cứ cách hai ba ngày là lại gọi điện vòi tiền sao mấy hôm nay tử tế không liên lạc nữa vì có chuyện muốn nhờ đến bình mỹ kim chủ động gọi cho hắn ta đầu dây bên kia thông báo thuê bao không liên lạc được cô đành nhắn một cái tin em có việc muốn nhờ anh chúng ta hẹn gặp ở chỗ cũ nhé tầm hơn hai tiếng sau bình mới trả lời rất ngắn gọn đang đến bốn giờ gặp mỹ kim nhận tin lập tức thay quần áo đến điểm hẹn khi cô đi vào quán đã thấy bình điên đợi sẵn sắc mặt không tốt cho lắm thế nên vừa ngồi xuống cô liền hỏi anh bị sao vậy mặt bí xị nhìn rất khó coi có chuyện gì không thuận lợi à đúng thế mẹ kiếp đen gì mà đen dữ mới thua bài cả mấy trăm triệu đây này anh suốt ngày cứ bài bạc như thế làm sao mà khá nổi chứ mày im mồm ông mày đang điên lên đây chỉ tại hôm nay vận đen mới thế chứ mấy hôm trước vận đỏ ông mày thắng liền bốn năm trăm triệu ông mày làm phiền mày không sẵn tiện hôm nay gặp mày đưa cho tao ít tiền xài đỡ đi tao cháy túi rồi đây này anh bình thẻ ngân hàng em cũng đã đưa cho anh em còn tiền nào nữa đâu mày về xin thằng kia đi miệng lưỡi mày dẻo quẹo cơ mà tao không tin mày không có cách lẽ ra chuyện cũng không quá khó nếu như em thực sự trở thành bà chủ nhỏ trong cái nhà đó nhưng anh cũng biết em đang bị cảnh tu hú chiếm tổ bằng nhiều thứ tốt đẹp con quỷ cái kia nó g i à n h hết rồi em đâu có điều kiện đáp ứng anh bây giờ em còn bị nó chèn ép thê thảm không khéo s ắ bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên vì vậy em mới nhờ anh góp sức đây này anh giúp em cũng là giúp cho tương lai của con chúng ta mà giúp thế nào mày có kế hoạch hay ho gì chưa em sẽ cho anh địa chỉ công ty kiến tân từ chiều nay anh cố gắng theo dõi nó tìm cách tiếp cận rụ rỗ biến nó thành đàn bà của anh rồi trong lúc hoan lạc tìm cách quay clip lại em sẽ nhờ người đăng tải lên mạng triệt để hủy hoại danh dự nó cả đời còn c ố n nạn nó muốn đấu với em à còn non và xanh lắm vừa nói trên môi t ì m nhắc lên nụ cười khoái trá trong đôi mắt sâu thẳm là sự tàn độc hà hê khi người gặp họa đình nhìn cô ta thầm cảm khái trong lòng độc nhất là lòng dạ đàn bà quả chẳng sai nhưng mà kệ chuyện của mấy con đàn bà tranh chua ông ấy đất thèm quan tâm chỉ cần biến chúng mày thành chó tiêu khiển là ông m à y thích với đề nghị này bình điên cảm thấy rất hứng thú hết t h ả n những điều đó thúc giục khiến bình đồng ý ngay hai người đạt đến thỏa thuận để tạo thêm động lực cho thằng bồ cũ mỹ kim nói thêm em ý tin vào năng lực sát gái của anh anh cứ yên tâm làm việc tối nay em sẽ xin anh vương ít tiền chuyển thẳng vào tài khoản anh cứ rút ra mà x à i ok vậy anh đi trước n h a cho kịp giờ theo sát con nhỏ đó anh đi đi bóng người đàn ông vừa khuất mỹ kim định bụng uống xong ly cam vắt rồi mới ra về cô ta chẳng hề hay biết ngay ở nơi này có một người phụ nữ đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của bọn họ cảm thấy vui sướng ngập lòng thiếu điều vỗ tay khen hay tốt lắm tốt lắm bọn máy cứ làm như thế đi dẫm đạp con khốn kiếp đó thật thảm hại vào cho tao chính tao cũng có một kế hoạch chỉnh trù khác đảm bảo triệt hạ tất cả đường lui của con nỡm an đây thân ảnh mị hoặc nhưng trái tim chứa đựng nhiều mưu sâu kế hiểm kia không ai khác là ngọc trâm cô ta vừa mới có cuộc gặp gỡ trao đổi với khách hàng xong thì nhìn thấy bà vợ nhỏ của xếp vương hẹn hò với đàn ông liền len lén đến gần hóng chuyện ai ngờ lại để cho cô ta phát hiện một bí mật động trời đứa bé trong bụng của mỹ kim không phải là của anh vương mà là của cái thằng tởm lợm vừa rồi cô bỗng thấy thật tội nghiệp cho xếp soái ca trong lòng mình vô cùng trên thương trường nhạy bén giỏi giang bao nhiêu thì tình trường khờ khạo tỷ lệ nghịch bấy nhiêu anh bị hết con quỷ an nó lừa lại đến con vợ bé gian ngoa ăn ốc xong bắt anh đổ vỏ có ai thực lòng thực giả trái tim lúc nào cũng hướng về anh nghĩ cho anh như cô đâu được rồi vậy thì cô càng phải giúp anh nhổ bỏ cái gai oan nghiệt này kẻo thành thằng hề trong mắt bọn nó chính tay cô sẽ tiễn hai con yêu tinh quỷ quái gieo khổ cho đời anh đi khỏi rồi sẽ dùng yêu thương xoa dịu những tổn thương tình cảm trong lòng anh nghĩ thế ngọc trâm cất bước đến trước mặt mỹ kim ngồi xuống bàn kim đang nâng ly cảm nhầm nhì bất chợt nhìn thấy người đến cảm giác t r ộ t dạ khiến cô ta giật mình run dày đánh rơi chiếc ly xuống sàn vỡ toang phục vụ quán phải nhanh tay đến dọn dẹp t r ầ m biết kim đang sợ hãi điều gì chưa vội vạch trần cho cô ta biết mình đã nghe hết mọi chuyện giọng vẫn nhẹ nhàng thân thiết chị kim trùng hợp thật chị cũng đến đây uống nước à em em đến đây từ lúc nào vậy cũng khá lâu rồi chị ạ ban nãy ngồi bàn phía sau thấy bóng dáng rất quen mà không chắc chắn đến gần mới biết em không nhìn nhầm ngồi phía sau thế em em có nghe chị nói chuyện không lúc này ngọc trâm mới ra làm vẻ thương cảm đứng lên bước qua ghế ngồi gần hơn điều chỉnh thanh âm vừa đủ để hai người nghe thấy em thấy thương chị lắm một lần lầm lỡ với người không xứng đáng khi tìm được người tốt hơn tất sẽ khát khao cháy bỏng việc m ư u cầu hạnh phúc điều này chị không sai nhưng con đường chị đang đi lầm lạc mất rồi em nói vậy là thế nào chị không hiểu trước tiên chị cứ trả lời câu hỏi này của em đi đã chị sống ở nhà xếp vương mẹ sếp ấy biết chị mang thai có nâng niu chiều chuộng yêu thương chị không đáp lại ngọc trâm là cái lắc đầu chán trường ngọc trâm được đà nói tiếp vậy thì đúng rồi có một đứa cháu đối với gia đình hào môn là chuyện vô cùng vui vẻ chị đang mang trong mình giọt máu của nhà họ vậy mà họ lại không cư xử tốt nghĩa là họ cũng hoài nghi nhân cách của chị hoài nghi đứa bé không phải là của sếp vương rồi em điều em muốn nói là chị đừng nghĩ đứa bé ra đời là sẽ lợi thế giúp chị giữ chặt được trái tim xếp vương em chỉ sợ chị vừa sinh ra mẹ xếp lập tức mang đi xét nghiệm adn lúc đó phát hiện chị lừa dối sẽ thẳng tay vứt bỏ chị không thương tiếc lại còn có con a n bên cạnh thêm dầu vào lửa như vậy thì chị sẽ vĩnh viễn mất đi tất cả đấy chị ạ vậy chị phải làm sao đây em có cách nào giúp chị không chị không muốn mất đi anh vương không muốn con hổ ly tinh cướp đi người yêu của chị chị gặp anh vương trước nó cơ mà chị đừng khóc nữa bình tĩnh mới có thể tìm ra cách thực ra em cũng nghĩ được một chủ ý nhưng có hơi quá tay chắc cũng không nên thử đâu cách gì em cứ nói đi đừng ngại em cảm thấy đứa bé ra đời chính là ngày chị chấm dứt mộng đẹp chỉ bằng chị dùng nó giúp chị trừ bỏ đối thủ nặng ký đi là thế nào chị vẫn chưa hiểu nghĩa là chị tìm một cơ hội thích hợp tự mình làm g i ả y thai rồi đổ cho con ă n xếp vương thường đứa bé như vậy nhất định sẽ hận con nhỏ đó suốt đời chị giải quyết xong rào cản xếp vương thì thương xó t chị sẽ càng bù đắp nhiều hơn sau này chị còn có những đứa trẻ khác với xếp sẽ không lo bị người khác chen vào tình cảm giữa hai người mỹ kim nghiền ngẫm những điều trâm nói thấy phương pháp này rất hay một công đôi chuyện xóa sạch dấu vết lừa dối của mình với anh vương cũng triệt để hủy diệt tình cảm của anh ấy dành cho con ôn nghiệt đó chỉ là lựa chọn này quá đỗi tản nhẫn dù gì nó cũng là n ú m ruột đang từng ngày lớn lên trong bụng mình làm vậy là rất vô lương tâm cô yếu ớt nói như thế thì tản nhẫn lắm em à trông thấy mỹ kim còn đang do dự trâm tiếp tục bơm vào làm vậy đúng là có phần ác nhưng mà chị nghĩ đi nếu đứa trẻ sinh ra mà bị người ta phỉ nhổ là đứa con hoang cha ruột nó vừa n ã y em nghe qua là kẻ vũ v h u chẳng ra gì một cuộc đời như vậy lớn lên nó có thấy hạnh phúc không chị em chắc chắn là không chẳng bằng chị giải thoát cho nó giải thoát cho bản thân chị khỏi những khổ ải tương lai chị sẽ bước sang trang mới tốt đẹp hơn chị chị không biết chị muốn suy nghĩ thật kỹ vâng chị quyết định thế nào em cũng ủng hộ chị nhưng em thấy tình hình của chị ngày càng không ổn chị có thấy hay không sáng nay hai người đó đến công ty rất muộn lại còn mặc đồ đôi nữa đấy trông có vẻ rất thám thiết m ặ t nồng con nhỏ này khéo câu dẫn lắm chỉ sợ x ế p vương mê đắm nó đến quên cả lối về mà thôi đồ đôi đến muộn lẽ nào chị không biết chuyện đó không chị không sáng nay họ đi làm sớm lắm cơ mà hơn nữa cũng không phải đồ đôi đó chị thấy không tình cảm của họ ngày càng tốt đẹp nguy cơ mỗi ngày một cao đấy nhưng chị chị có hỏi anh vương anh ấy khẳng định sẽ không bao giờ ruồng bỏ chị sao sao lại ôi sởi lời của đàn ông mà chị cũng tin với cả dù cho đó là thật mà nếu đứa bé không phải cốt nhục của mình nhất định sếp ấy không tha thứ cho chị đâu chị chị đau đầu quá chị muốn về nghỉ có gì chị sẽ liên lạc với em sau? vâng chị về nghỉ nhá tan cuộc trò chuyện cũng đã đến giờ kết thúc một ngày làm việc ngọc trâm cứ thế về thẳng nhà ôm m ộ ước chiến thắng trở thành bà chủ giàu sang được người người ngưỡng mộ cô có niềm tin tuyệt đối với bản lĩnh của mình nhất định sẽ khiến cho con đàn bà đê tiện ngu ngốc kia làm theo chủ ý của cô đưa ra một mối tên chúng hai con nhạn vừa trừ bỏ một kình địch nặng ký là phúc an vừa thay anh vương giải quyết đứa con hoang đáng xấu hổ đúng là càng nghĩ càng cao hứng còn vương khi tiếng chuông g i ả i báo hiệu ngày công đã hết vang lên anh vẫn theo thói quen ngồi nán lại một lúc phúc an với vai trò mới là thư ký xếp tổng không thường trực tất nhiên cấp trên chưa cho phép cô chưa thể ra về tầm mười lăm phút sau cảm thấy thời điểm này nơi thang máy đã dần thưa người vương mới yên tâm sắp xếp lại tài liệu dọn dẹp ngăn nắp mấy thứ linh tinh trên bàn rồi đứng dậy nói mình về thôi anh về trước đi tôi qua thăm ba một mình là được rồi em q u ê n lời tôi nói ban sáng à tôi sẽ đưa em vào thăm ba dù sao bây giờ tôi cũng mang thân phận con rể không thể vô tâm với ba mình được. tôi nhận tấm lòng của anh là đủ rồi dù sao ba tôi cũng chưa tỉnh lại anh vào đó chỉ là nhìn qua một lát không cần thiết đâu nếu em từ chối ít nhất cũng để tôi chở em đến cổng bệnh viện rồi ngồi chờ như lần trước nhé thấy vương có lòng như thế phúc an cũng không tiện chối từ tính cô là như vậy người ta kính cô một thước cô sẽ kính người ta một trượng còn ngược lại ngang tàn phách lối cô cũng nhất định không cho người đó thái độ sắc mặt tốt lần này vương chịu thay đổi dù khúc mắc giữa hai người vẫn còn chưa được giải quyết dứt điểm phần nào kéo lại chút thiện cảm trong lòng cô do đó sau giây lát im lặng phúc an cũng gật đầu đồng ý thôi được đi nào vương quan sát phúc an lại đoán từ chất giọng của cô ấy thấy bớt đi căng thẳng cùng mấy phần lạnh nhạt anh thực sự mừng thầm trong lòng nở một nụ cười thật tươi đáp lời ừm đi n h á từ trước đến nay đối diện với mình anh ta chưa bao giờ dành cho nét mặt hòa ái hôm nay thay đổi ba trăm sáu mươi độ lại còn trưng ra điệu cười thân thiện điểm cộng nữa là núm đồng tiền nho nhỏ bên má trái đúng là mỹ đến không thể mỹ hơn hèn gì được mệnh danh là nam thần đệ nhất thương trường thỉnh thoảng cô vẫn thường nghe các nữ đồng nghiệp hết lời ca ngợi diện mạo ưu tú cùng năng lực điều hành xuất chúng của vương hiện tại thật không thể phủ nhận ánh mắt anh ta dịu dàng bắn về phía cô bất giác lòng cô n h a n h nhóm một cảm xúc lạ chính cô cũng không thể hiểu nổi vương x ả i bước dài tiến đến bàn làm việc của phúc an không quên đảo mắt tìm kiếm chiếc áo khoác màu kem rất nhanh anh đã nhìn thấy trong chiếc túi nhỏ mà cô ngày ngày xách theo nhẹ nhàng nhắc nhở trời về chiều rồi gió bắt đầu lạnh hơn em mặc áo khoác vào đi tỏ bị cảm lại ốm lăn ra tôi không sao cẩn thận không thừa đừng để mẹ tôi lại lo lắng mẹ tôi quý em lắm đấy vậy thì tôi mặc chiếc áo khoác này vô cùng đẹp phúc an thực sự rất thích chỉ là cô e ngại người ngoài không hiểu chuyện lại nói ra nói vào bây giờ cũng đã trễ chắc mọi người đã về hết rồi cô mặc chắc cũng không sao đâu hơn nữa anh ta nói đúng mẹ thu rất tốt lỡ mình cố chấp đến ngã bệnh sẽ làm phiền mẹ lo lắng không đáng vì điều này phúc an ngoan ngoãn mở túi lấy chiếc áo khoác lên người rồi cất bước rời đi mà ở phía sau cô người đàn ông nhìn theo thân ảnh thướt tha quyến rũ màu trang phục giống với mình thì cảm giác vui vẻ dạo rực lạ kỳ hai người một t r ư ớ c một sau ra đến cổng ở một góc kín đáo gần đó có một người đàn ông mắt chực chờ về phía bên này như sói đói trông thấy bóng dáng yêu kiều mà mình từng gặp và thèm khát được quấn quýt ân ái bên nét d ì ra ít nước rãi tiếc là thằng vương lại đi ngay phía sau hắn ta không thể xuất hiện ngay lúc này đành tiếc nuối nhìn theo chiếc xe ô tô đắt tiền lao đi thật nhanh rồi quay lưng trở về nhà báo sơ qua tình hình cho con bồ cũ tàn độc chiếc xe băng băng trên đường vương đầu muốn không khí giữa hai người cứ mãi duy trì v ề gượng gạo thế này tìm đại chuyện gì đó để nói phúc an em có từng thử qua món ăn ở nhà hàng hô tông chưa chưa sao thế à đó là nhà hàng chuyên về lầu hồng kông rất ngon em vào thăm ba xong thì về nhà hơi muộn cũng không còn gì để ăn nữa c h ỉ bằng tôi đưa em đến đó đổi khẩu vị một chút không cần tốn kém vậy đâu hết cơm thì tôi ăn mì gói cũng được cơ mà em không muốn nhưng mà tôi đói ăn thôi mà đâu phải hoang phí gì đâu không cần tiết kiệm dùng tôi đâu cuộc đời quan trọng nhất là sức khỏe tiền hết rồi kiếm lại mấy hồi tùy anh cứ vào thăm ba tôi xong rồi tính tiếp suốt đoạn đường nói thêm vài câu chuyện linh tinh bán bệnh đến viện. dừng chốc mà đã Vừa lần này vương lại câu khóe môi thành một đường cong dịu giọng bảo em vào đi tôi chờ em ở đây nụ hàm tiếu của anh tựa như gió xuân thổi tới kết h ợ phúc với t a ga sang nam của anh n tính trong sọng lăng, thần thái sang trọng lịch lãm, biến hình tượng nam thần của anh nâng cấp lên rất nhiều. h chất chỉ thái lịch h âm lãm, tử rất cử cấp và p an nhìn anh không hẳn là sự rung động với người khác giới vì từ cuộc tình vỡ lở với minh sơn cô đã chẳng còn thiết tha yêu đương gì nữa nhưng lúc này cảm xúc cô dành cho vương là thiện cảm đang dần tăng cô cũng đáp lại anh bằng một nụ cười chân thật nhất sau đó nhấc chân đi vào bệnh viện đến phòng bệnh của ông trịnh phúc an nhìn thấy bác sĩ hoàng đang tiến hành thăm khám thường kỳ xong xuôi lại viết vào bệnh án các chỉ số kiểm tra chờ khi anh ngừng bút phúc an mới lên tiếng hỏi thăm chào bác sĩ tình hình ba tôi hôm nay có tốt hơn chút nào không ạ vẫn chưa cô mới đến đấy à tôi và được một lúc rồi không dám làm phiền anh nên im lặng đứng một bên Ừ tôi đang cần nói chuyện với cô một chút về phác đồ điều trị mới tôi muốn tiến hành cho ba cô đó là dẫn lưu dịch não t ủ y tức là đặt một ống dẫn lưu mềm bằng silicon e vào trong não thất để làm giảm áp lực trong sọ ống dẫn lưu sẽ được mở mỗi bốn giờ để giữ áp lực trong sọ luôn ở mức ổn định các phương pháp điều trị ngoại khoa mở rộng sẽ được phối hợp tùy vào diễn biến tình hình của bệnh nhân theo đó cô cũng nên dành nhiều thời gian nói chuyện bên tai khơi thông ý thức giúp ba cô có phản ứng với sự vật sự việc quen thuộc được như vậy quá trình điều trị có khả năng sẽ tiến triển tốt hơn ngoài ra tôi sẽ chỉ dẫn cho cô một số kỹ năng massage giúp lưu thông máu huyết với người nằm lâu như ông trịnh liệu pháp này là cực kỳ cần thiết tránh để lại các di chứng liệt hoặc yếu vận động bác sĩ hoàng hăng say nói bằng tất cả trái tim căng tràn nhiệt huyết đối với ngành nghề mình theo đuổi phúc an càng nghe càng bội phục cùng kính trọng vị lương y tận tụy trước mặt mình cho tới khi anh dứt lời cô ả cảm m mừng vì may mắn nắm giác gặp động. vui khiến nhiên nói lời được Phúc kích c vì ân nhân lớn, An anh ơn. tay lấy Tự hoàn toàn quên mất nam nữ khác biệt một hành động này thực sự không phải phép cho lắm mà động thái bất ngờ kia khiến cho chàng trai trong bộ blu trắng đang rất tập trung vào khía cạnh y học mình say mê cả đời bỗng dâng lên một cảm giác tê dại xa lạ một nụ cười sáng láng của cô như nụ hồng kêu xa hé nở thoáng chốc khiến lòng anh ngất ngây Gương m ặ thưa vì vậy cũng ồ n lên không ít. Cô gái nhỏ đang g gái Cô ít. c ờ lời i biến đổi, duyên u đầy Thấy Hoàng cảm kích. bác sắc cô thắc mắc mặt mở trợt sĩ q n tâm. Thưa bác sĩ anh đang bệnh phải không sao bỗng dưng mặt đỏ dần hay bị sốt rồi À không không phải đâu chắc là hôm nay trời nóng nóng à hình như đâu có tôi còn thấy hơi lạnh phải khoác áo vào đây này tôi nghĩ anh làm việc vất vả chắc cũng mệt mỏi không ít Mong anh chú ý giữ gìn giữ chú khỏe sức ý bác sĩ hoàng gật đầu nhìn bóng lưng phúc an dần xa không hiểu có gì đó thôi thúc trong khoảnh khắc ấy anh nhanh chân xài bước dài đuổi kịp cô gái nhỏ rồi lên tiếng cô an sau này tôi còn cần cô phối hợp giúp tăng hiệu quả điều trị để thuận tiện cho việc này cô và tôi nên lưu điện thoại và gia lô của nhau bất cứ khi nào cần sự hỗ trợ tôi sẽ nhắn tin cho cô được không ôi bác sĩ ơi chuyện này tôi cầu còn không hết nữa đấy vậy đọc số của cô đi dạ rồi đấy cô đồng ý kết bạn đi nhé vâng phúc an nhanh tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi sách mở dữ liệu di động kết nối vào gia lô bấm nút kết bạn với hoàng lại một nụ cười trên môi sinh làm anh choáng váng lần nữa lời nói càng thêm mạnh dạn cô an tôi trước nay cũng rất ít bạn hai ta coi như cũng có cái duyên từ bây giờ ngoài thân phận bác sĩ và người nhà bệnh nhân chúng ta có thể trở thành bạn của nhau không tất nhiên là được tôi rất vinh hạnh thưa bác sĩ nếu là bạn cứ gọi tên tôi là được tôi h a i chín tuổi chắc là lớn hơn cô rồi vậy cứ gọi tôi là a nói h Hoàng đi. Dạ, anh, anh Hoàng, gọi tôi là anh không nhỉ. chào anh. chào là à, xưng vấn cũng muộn n gọi gì đi. đề đâu đây, tôi rồi, tôi lại, rồi, tôi, Dạ, Dạ, em em, em em. về đây. Chào anh. Ừ, chào em. Nói xong phúc an tiếp tục n h ấ p chân hướng về phía cổng nơi có người đàn ông nào đó đang đợi còn ở phía sau lưng cô thanh niên khoác áo bờ lô trắng đang cầm điện thoại nhìn vào ảnh đại diện gia lô của cô gái đó trong lòng nhen nhóm niềm vui Vỗ thức, một cánh anh khẽ câu lên một nụ cười á lên nụ môi ấm phúc k i đi ngang trông thấy. trái tim lạc đi Trời ơi, ế n nữ đang bệnh án ngang trông nhịp, cảm thán trong lòng. y thấy, tá một đ cầm lạc cảm hồ sơ n g là ự c phẩm n an m t h ầ sao t ra ê n người hoàn đến đời lại có người hoàn hảo đến vậy? Phúc hảo vậy? n ra đến nơi cứ ngỡ người đàn ông này trong lúc buồn chán sẽ hút thuốc như lần trước nhưng không lúc này anh đang chuyên chú vào hình ảnh các thiết kế sắp được tung ra thị trường trong bộ siêu tập mới của kiến tân Bàn vào vài là hàng này mà và và thành anh thoan thoát gõ vào một vài ghi chép về ý tưởng phân phối độc quyền, kiểu dáng cho từng cụm hệ thống khác nhau. Nghĩa là trong hàng chục thiết kế ưng ý nhất, anh phân khoảng Nơi sản nơi không ngược không nâng trong người dùng mạnh thương từng phân tay thoát một thiết thiết trả, trị mắt tiêu trở thế chia cao của ghi chép phối cho hệ khác chục phẩm khác chủ hiệu phối. đạo Các quá gõ giá về cụm mỗi mẫu. độc kiểu đại lại. đại đại có có được ý ý lý lý ở kế kế sẽ sẽ kế hoạch này có nhược điểm là doanh thu ban đầu chưa cao vì số lượng sản xuất bị hạn chế nhưng thay vào đó kiến tân sẽ trở thành một làn gió tươi mới trong mắt các chị em nghiện thời trang tiếng lành đồn xa hiệu quả tin cậy cao hơn mà chi phí thấp hơn thuê siêu mẫu nổi tiếng chụp ảnh quảng cáo vương cứ mải mê như thế đâu hay biết rằng phúc an đã đứng đó từ bao giờ người ta nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung vào công việc quả chẳng sai lúc này hình ảnh của anh rơi vào tầm mắt phúc an trở nên vô cùng có sức hút khiến cô không nỡ phá hỏng bức tranh hoàn hảo như vậy mãi đến khi vương ngẩng đầu nhìn ra cửa xem vợ mình đã quay lại chưa thì nhìn thấy cô im lặng đứng đó anh lập tức sao lưu dữ liệu gập laptop rồi mở cửa bước xuống xe người đàn ông lại nở nụ cười dịu dàng hàm răng trắng sáng lộ ra đến chói cả mắt em ra lâu chưa sao không gọi tôi thấy anh chuyên tâm quá không muốn làm phiền anh t rồi hết ý tưởng có gì đâu dữ liệu nằm trong đầu rồi chỉ cần soạn thảo ra thôi mà hôm nay ba thế nào rồi em tình hình có tốt hơn chút nào không phúc an nghe ông chồng hờ hỏi thăm ba mình cảm thấy thực sự rất bất ngờ đã vậy còn gọi ba rất thuận miệng thì lấy làm khó hiểu từ sáng tới giờ cứ thắc mắc mãi đến lúc này cô dường như mất hết kiên nhẫn lên tiếng hỏi lý do anh vương tôi hỏi thật anh đang có suy nghĩ gì vì sao thái độ của anh thay đổi kỳ lạ như vậy em cảm thấy thay đổi này là tích cực hay tiêu cực tạm gọi là tích cực đi thế thì tốt mà sao em phải lo nghĩ nhưng tôi không quen cho lắm tôi muốn biết anh nghĩ gì để đi đến quyết định chung sống hòa bình với tôi à đêm qua tôi đã suy nghĩ thật kỹ cảm thấy lời trước kia của em là rất hợp lý thời gian chúng ta là vợ chồng với nhau có bao lâu đâu sao phải nặng nề khó chịu làm tổn thương nhau cơ chứ vì vậy tôi không muốn chúng ta căng thẳng nữa từ giờ tôi sẽ dành cho em sự hòa hào, trân trọng ít ta cuối sẽ sự dành đến cùng chúng cho hòa hào em ra để vương, vương châm sống của cô là thêm bạn bớt thù cảm nhận thiện ý của người đàn ông bên cạnh thì những chán ghét trước kia đối với anh cũng dần tiêu tan nhường chỗ cho sự vui vẻ vì khởi đầu một tình bạn mới cô tiếp lời thế thì tốt quá từ giờ chúng ta sẽ là hai người bạn bỏ qua hết những hiểu lầm không vui trước kia nha phúc an dừng lời chốc lát chìa bàn tay ra phía trước miệng cười duyên nói chúc mừng khởi đầu tình bạn của hai ta vương lúc bấy giờ ngây người mất mấy giây vì thái độ vô tư của cô gái nhỏ đến lúc hồi thần lại bàn tay liền đưa ra bắt lấy đôi tay trắng trèo mịn màng của người con gái ấy chỉ một thoáng qua mà tựa như có dòng điện truyền qua tay anh lan ra toàn thân và động lại nơi trái tim cảm xúc rung động dạo rực đến mất hồn cho tới khi phúc an rút tay ra nhắc vương nên trở về anh mới cố gắng chấn định lại những rộn ràng áp đầy trong tâm trí nhắc nhở em quên đề nghị đi ăn ở hưu tông rồi sao cô bé con coi vậy mà cũng kém trí nhớ lắm n h á cái anh này ai là bé con cơ chứ bên tai phúc an vang lên tiếng cười trầm thấp thế rồi anh định khởi động máy xe đến nhà hàng lẩu hồng kông như đã dự tính trước tới nơi vương đặt ngay phòng vip để có không gian riêng tư thoải mái giữa hai người anh gọi bàn tiệc tứ quý một trong những thực đơn đặc biệt ở hô tông này trong lúc chờ thức ăn được dọn lên hai bên nói chuyện thêm dăm ba câu về tình hình sức khỏe của ông trịnh phục vụ nhà hàng rất nhanh nhẹn chuyên nghiệp loáng cái trên bàn đã có một nồi lẩu đặt âm ngay vị trí chính giữa trong nồi có hai ngăn là hai vị lầu khác nhau để cùng lúc thưởng thức hai hương vị đặc sắc một hàng dài thịt thả hải sản được bày lên nào là lõi bò ba chỉ bò mỹ cá tầm tôm cân đầu vân mực sách bò nâu gầu hoa bò úc đều là cực phẩm trong ẩm thực phúc an còn bao nhiêu bỡ ngỡ với những món ăn mới mẻ này vương đã lấy đũa gắp mỗi thứ một ít cho vào nồi lầu chờ khi món ăn chín anh lấy chiếc mối múc thịt và nước vào bát mì đã được trụng đưa qua cho phúc an cô đón lấy bát thức ăn nở nụ cười hiền dịu nói tiếng cảm ơn vương nhìn thấy tim lại thêm một lần tê dại họ ăn uống nói cười hòa bình không khí gượng gạo của ngày trước không còn nữa đề tài chuyển từ khẩu vị yêu thích của bà nguyễn đến đam mê thiết kế trang sức của bản thân cô rồi còn cả những miền đất xinh đẹp hoang sơ mà cô gái nhỏ muốn khám phá nhưng điều đó phúc an chỉ là nói ra trong lúc cao hứng đâu biết rằng người đàn ông trước mặt lại âm thầm ghi nhớ từng chuyện tự nhủ lòng sẽ giúp cô ấy đạt được những mong ước giản đơn trong phạm vi có thể của anh bản tiệc tứ quý vốn dành cho bốn người sức ăn đàn ông dù có khỏe nhưng cũng không thể nào giải quyết sạch sẽ những món ăn trên bàn thấy giờ cũng đã muộn vương gọi phục vụ đến tính tiền rồi bảo phúc an ra về cô gái nhỏ nhìn thực phẩm thừa cảm thấy rất lãng phí nói khẽ với phục vụ gói lại mang về báo hại vương vừa mới tiếp cho phục vụ một khoản tiền không nhỏ lại bị rớt điểm vì có cô vợ kỳ bo vét mót đến không chừa một màu vương có hơi tái mặt vì hành động keo kiệt này của phúc an nhưng anh còn chưa biết nói thế nào cho phải đành im lặng tìm thấy cơ thích hợp khi cô ấy r ũ sạch ác cảm với mình sẽ nhẹ nhàng góp ý sau chỉ không ngờ lúc xe đang văng văng trên đường phúc an đề nghị anh rẽ vào con đường khác dù không hiểu cô gái này muốn làm gì anh vẫn nghe theo rồi khi xe chạy đến một góc đường cô chỉ tay về phía người đàn bà bán bánh tráng nướng vác trên vai đứa bé bảo anh dừng lại vương có hơi nhíu mày thắc mắc càng nhiều thêm tới lúc nhìn kỹ đứa bé ấy có cái đầu to dị thường trông rất đáng thương và phúc an mang hết số thức ăn được gói cẩn thận đưa cho người đàn bà kia anh mới hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân kẹt xỉ vừa rồi đều xuất phát từ lòng tốt của một trái tim ấm áp chẳng những vậy cô gái nhỏ còn mua giúp chị ta không ít bánh tráng nướng rồi lên xe về nhà. Vương nhìn 5 chiếc bánh trong trọng chiếc khi cả 2 người đều、no、căng, lên tiếng hỏi cái nổi Tôi với tôi giúp tiền lên lên lắm, nhà. Vương nhìn bánh no căng, Nó còn này? ăn không? Thanh ăn hàng cũng bán bánh này không nhận xe xóm em về vặt, đều bịch thế cho Chị chị mà. được dì cả Có cô có tự sao đâu. mua mua mấy ấy một hành động giúp người nhiệt tình này của phúc an tuyệt đối khiến lòng anh sao động bất giác trong đầu anh vô thức nhớ lại những cuộc hẹn hò với mỹ kim cô ấy luôn gọi món đắt tiền khi thưởng thức thì nửa ăn nửa bỏ bảo như vậy mới thể hiện đẳng cấp của một ông chủ lớn trên thương trường như anh nhưng tới hôm nay anh mới thấy quan niệm đó có phần lệch lạc anh may mắn sống trong vàng son nhung lụa trong khi ngoài kia bao người còn đang khó khăn đói khổ sao không học cách s ớ t chia từ những điều nhỏ nhặt nhất như cái cách phúc an làm hiện tại không cần giải thích dù người ngoài đánh giá thế nào cô chỉ làm điều cô thấy tốt đẹp san sẻ yêu thương cho người đau khổ hơn mình để nhân lên niềm vui cho nhau trong khoảnh khắc ấy vương cảm thấy vúc an giống hệt cô tiên tốt bụng đi r a mầm ngọt ngào v à cuộc sống khô cằn vô cảm và là minh chứng sống cho nét thiện mỹ vẫn còn tồn tại trên đời anh đâu biết từ thời khắc này trái tim anh đã hoàn toàn rẽ lối bắt đầu theo đuổi bóng dáng xinh đẹp thiện lương mà trước đ ấ y cứ ngỡ rằng ích kỷ tham lam chiếc xe ô tô đắt tiền lại lao đi trong màn đêm rất nhanh đã về tới biệt thự Mỹ kim lúc này đang ở ngoài vườn mong ngóng người yêu trở về để thẳng thắn hỏi rõ tình cảm trong lòng anh cô nhắc thấy chiếc xe dừng lại liền d à o bước ra trông thấy anh bước xuống đi vòng qua bên kia ân cần mở cửa xe cho con hổ l ê tinh khốn kiếp bên tài bỗng dưng văng vẳng lời ngọc trâm nói hai người bọn họ tình cảm ngày càng sâu sắc nguy cơ mình bị vứt bỏ ngày càng cao điều đó khiến tim cô bút lạnh đáy mắt cũng dần dần dâng lên vẻ sắc bén tàn độc con quỷ đó được anh vương săn sóc n ử a nụ cười rạng rỡ càng làm lòng mỹ kim như dỉ móng phúc an mở cửa vào trước bắt gặp người tình bầu bí của vương lạnh nhạt lướt qua không thèm bận tâm c h ợ t nghe kim gọi ngược lại gườm giọng với mình mày đ ộ đáng chết nghe rõ lời mắng phúc an cũng chẳng muốn phí thời gian cãi vãi c h a n h chua n h ấ p chân bước tiếp vào trong nhà mà ở phía cổng vương đang ngồi vào ghế lái điều khiển xe chạy vào bãi đỗ lúc n ớ t ngang anh có nhìn thấy hai người phụ nữ chạm mặt một chút rồi tách r a nên nghĩ chẳng có chuyện gì ai ngờ khi anh x à i bước vào nhà mỹ k i m đã xuất hiện chắn lối của anh giọng buồn bã hờn trách hai người đi đâu mà tận giờ này mới về lại còn cười đến không khép được miệng anh đói nên đi ăn ở ngoài một chút thôi em về phòng nghỉ ngơi đi cho con màu lớn nghỉ cái gì mà nghỉ tôi sắp mất chồng còn tôi sắp mất cha rồi đây này mà còn tâm trí ăn ngủ được sao kim em bình tĩnh lại đi chuyện đâu còn có đó cơ mà không tôi đã hết sức chịu đựng cuộc sống tủi nhục như vậy rồi anh chọn đi hoặc là mẹ con tôi hoặc là con hồ ly tinh kia nói rồi mỹ kim rút con dao ra k ề vào bụng khiến vương hoàng vía anh nhìn vào tia mắt ngầu đỏ biết cô đã kích động lắm rồi chỉ sợ sẽ làm liều đến một xác hai mạng vội vàng ra sức khuyên lớn mỹ kim thấy người đàn ông trước mặt sợ hãi đến nỗi sắc mặt biến trắng xanh thì càng hăng máu đòi hỏi mang giấy bút ra viết ngay cho tôi đơn ly dị với con khốn đó nếu không đừng trách kết cục anh nhận chính là cái xác của mẹ con tôi kim à đừng dại dột như vậy mà anh xin em đấy không cần nói nhiều tóm lại anh có làm hay không vừa nói bàn tay mỹ kim càng ra sức nắm chặt con rào sắc mặt nghiêm nghị kiểu như một lời đã quyết khiến vương thực sự phát khiếp buồn bã nói được rồi được rồi anh đi lấy giấy bút em bình tĩnh đứng yên đó dứt lời vương cất bước thật nhanh làm theo lời mỹ kim mà trái tim đau nhói lẽ nào hôn nhân của anh với phúc an đã định hôm nay chính là ngày kết thúc chẳng phải cách này thì là cách khác đúng không càng nghĩ đôi chân anh càng run rẩy lạ thường nhưng vừa vào phòng khách vương đã trông thấy bà nguyễn đang ung dung đọc tạp chí thời trang giờ này cũng không còn sớm nữa mà mẹ còn chưa ngủ anh thấy lạ b ẻ lên tiếng mẹ sao giờ này mẹ còn vẫn ngồi ở đây tự dừng hôm nay con bảo hai đứa đi ăn ngoài việc lạ kỳ như vậy á mẹ tò mò chết đi được nên mẹ mới chờ con về để hỏi cho ra lẽ mà sao giọng con ngộ thế như sắp hết hơi vậy nói đi tụi con chỉ là ăn uống thôi hay là ăn cái khác mẹ ơi con không có thời gian nói chuyện này đâu m ế y k ì m đang nổi cơn ngoài kia đòi một xác hai mạng kia kìa con phải đi lấy giấy bút ngay thôi lấy giấy bút làm gì làm theo yêu cầu của cô ấy viết đơn ly hôn ạ nói rồi vương phóng thẳng về phía phòng sách lấy bút bi và o một tờ giấy a bốn giả bước thật nhanh tới chỗ mỹ kim đang đợi cơ mà thằng con trai khờ khạo cả tin còn chưa ra tới đã bị bà nguyễn ngăn lại chuyện này á cứ để mẹ lo mẹ sẽ giúp con mẹ nhắm quyền được chứ con thấy cô ấy kích động lắm rồi sợ là không ổn đâu kinh nghiệm sống của mẹ nhiều hơn hãy tin ở mẹ con cứ lên phòng trước đi chứ thấy mặt con nó càng thêm nổi đoá đợi lát nữa mẹ nhắn tin tình hình cho dạ con nhờ cả vào mẹ thế là chàng trai trẻ dù trong lòng nóng ruột nóng gan muốn trực tiếp nhìn xem mẹ giải quyết việc này thế nào cũng chỉ còn cách tránh mặt để không đốt lên ngọn lửa đang hừng hực cháy trong nội tâm thai phụ ở ngoài sân kia nhưng anh cũng không muốn lên phòng mang vẻ mặt nặng nề ù dột này cho phúc an nhìn thấy vì vậy anh nhấc chân đi vào phòng sách mở máy tính tìm mẫu đơn xin ly hôn viết theo mà tâm trạng trống rỗng đối đế mà mẹ không ngăn được ba máu sáu cơn của kim anh đành phải chìa ra tờ giấy này để cứu lấy đứa nhỏ từng nét bút dần hiện lên trên trang giấy trắng chẳng hiểu sao mỗi con chữ lại tựa như một vết sao đâm thẳng vào tim anh nghe đau đớn vô cùng tận đến lúc này anh mới nhận ra mầm tình yêu đã lặng lẽ nảy nở trong lòng mình tự bao giờ hai từ chấm dứt tưởng chừng đơn giản nhưng đặt vào hoàn cảnh của anh với phúc an lại là nỗi chua sót khôn nguôi còn ở bên ngoài bà nguyễn vẫn duy trì vẻ tao nhã bình đạm bước ra vườn đối mặt với con hổ lê tinh khiến bà cực kỳ khinh bỉ sự xuất hiện của bà trái ngược với mong chờ của mỹ kim cô ta nóng n ả y hỏi bác ra đây làm gì anh vương đâu nhà của tôi muốn đi đâu cũng cần lý do sao hằng vương à tôi bảo nó đi ngủ rồi bác tôi tôi muốn anh vương ra đây ngay lập tức không được tôi tôi có dao bác không sợ mất đi đứa cháu nội này hay sao ôi cái loại con gái ăn cơm trước kẻng có chắc nó là cháu nội tôi đâu mà phải lo với sợ hơn nữa tôi còn có con dâu dịu dàng xinh đẹp tụi nó mà hết bận bịu i biết đâu á bà nằm sinh hai đứa cũng nên cô muốn chết sao vậy thì nhanh nhanh một chút đi cho tôi đỡ mệt mỏi v ì cô bác tôi với đứa bé sẽ cùng chết tôi muốn mọi người biết là bác đã hại chết mẹ con tôi vô từ đi nhá nhà này có lắp đặt hệ thống camera có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chỉnh lên cho công an để giải tỏa hiềm nghi n ơ i này mà vướng ám khí cô để lại thì tôi sẽ bán đi mua một căn biệt thự khác to hơn đẹp hơn Ai... dẫu sao gia đình này cũng không thiếu điều kiện muốn chết thì gọn gàng dứt khoát thêm chút đi bà nguyễn không an ủi thì chớ còn ra sức s u ố i g ụ c mình tự kết liễu mấy kìm nghe từng câu từng chữ của bà nghiến răng nghiến lợi mắt vằn lên tơ máu đỏ chỉ hận không thể dùng con dao trên tay rạch nát cái miệng toàn nói điều thối ta h độc ác của bà ta cô đứng đó hơi thở nặng nề ra sức kìm nén bản thân không được nghe mụ già khốn kiếp bơm đều mà làm chuyện dại dột bà ta càng muốn cô chết thì cô phải càng sống thật khỏe mạnh vui vẻ và bằng mọi giá ngăn trở cuộc sống hạnh phúc của con dâu yêu trong lòng bà ta muốn nó sinh con cho anh vương sao tôi sẽ bảo thằng bình điên hiếp nó tới thảm rồi lưu lại m ầ m mống dã trùng cho đẹp mặt gia đình bà quyết ý như vậy m ế k ì m run run vứt con dao xuống đất hai bàn tay cô co thành nắm đấm tựa như dồn hết bao uất nghẹn tủi nhục vào đó rồi cô xài chân quay bước về phòng trước khi đi còn phóng cái nhìn lạnh lùng đầy oán khí về phía mụ giả khốn kiếp bà nguyễn tất nhiên nhìn thấu cam hờn của con ôn nhiệt vô thức cong cong nụ cười chế giễu thầm nghĩ pháp lực của mày có lớn thế nào bà gặp một chiêu phá một chiêu để xem cuối cùng phần thắng sẽ nghiêng về ai thấy mọi chuyện đã ổn thỏa đâu vào đó lúc này bà nguyễn mới lên phòng nhắn cho thằng quý tử cái tin c h ấ n an ổn cả rồi nó đã chịu dừng tay về phòng nghỉ con yên tâm ngủ đi đặt điện thoại lên bàn bà vẫn còn rất hậm hực với cơn niên bất chợt của c o n yêu tình đó lẽ ra bây giờ bà đã có thể kéo t h ằ n g vương lại mà hỏi vì sao thái độ của nó với phúc an thay đổi đến nghiêng trời lệch đất như thế có khi nào nó đã bắt đầu để ý con dâu hờ của bà rồi hay không nhưng thôi tâm trạng của thằng con vì việc ban nãy đã dối trí lắm rồi cũng không nên dò hỏi khiến nó thêm áp lực mệt mỏi vì vậy bà quyết định tự mình quan sát là tâm đầu ý hợp hay hư tình giả ý thời gian sẽ có câu trả lời mà thôi về phần mỹ kim sau khi đã lên phòng đóng sầm cửa lại cô đến chiếc giường ngồi phịch xuống nắm tay đang co lại đấm mạnh lên nệm giường gườm gườm r i ọ n g mụ già còn an chết tiệt tao sẽ khiến cả hai phải t r ả giá mỹ kim hồi tưởng lại những lời bà già n g u ngục nói lúc nãy cảm thấy như có bàn tay lột trần quần áo trên người mình ra để tìm kiếm x ă m soi từng lớp h u y ế t điểm bà ta đã hoài nghi nhân cách của cô hẳn nhiên khi đứa bé được sinh ra bà ta nhất định sẽ bế nó đi xét nghiệm adn dùng bằng chứng cô dối lửa anh vương để chia rẽ tình cảm của hai người lúc đó cô chắc chắn sẽ như lời em trâm đã nói bị vứt bỏ hệt như một đống rác ê chề nhìn con quỷ an khinh thị cười nhạo thật xấu hổ biết bao cô không muốn không cho phép điều đó xảy ra những giọt lệ thi nhau lăn dài trên đôi gò má thai phụ đưa tay vuốt ve trước bụng lời nói nghèn nghẹn, nghẹn đắng ngắt nơi cuống họng con à mẹ không bảo vệ được con rồi là mụ già chết tiệt ấy dồn ép mẹ là con phù thủy cướp ba của mẹ con mình nếu có chuyện đau lòng kia con sống khôn thác t i ê n g hãy tìm đúng người mà trả thù rửa hận chính bà ta đã không cho con được sống dứt lời mỹ kim mang gương mặt xót xa lê từng bước đến bên trước bàn lấy điện thoại ngón tay gõ từng phím mà trái tim như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh đau lòng biết mấy khi một người mẹ phải tự mình chọn lựa sinh tử của con cô sụt sùi chậm chạm soạn tin em châm chị đồng ý với lời đề nghị của em sắp xếp thế nào chị xin nhờ cậy em hết thảy tới lúc bấm vào biểu tượng gửi đi ngón trò của cô bao lần rút lên rồi ấn xuống gần sát cuối cùng mỹ kim nhắm mắt bấm bụng chạm vào màn hình từ khoảnh khắc ấy Số mà ệ n sinh linh bé bỏng dường như đã được quyết định, không nhìn nắng h hội thấy của được có cơ hội nhìn thấy tia nắng mặt trời. bé đã quyết mặt m ở đầu dây bên kia ngọc trâm quá cao hứng vì nắm được cái tẩy của con bổ nhí n g ố c ngách nhà anh vương rộn ràng đến không ngủ được nghe âm báo tin nhắn vành môi cô liền lộ ra điệu cười khoái trá lẩm bẩm vừa nhắc tào tháo tào tháo đã xuất hiện để xem là tin tốt gì đây sau đó ngọc trâm nhanh tay bấm nút mở tin đọc nội dung bên trong sắc mặt chuyển dần từ chờ mong sang vô hạn phấn khích ngửa đầu cười thật to trước bất hạnh của người khác thiếu điều muốn vỗ tay khen hay qua phút chốc hà hê với mưu kế thập toàn thập mỹ giúp anh vương giải được mối hận bị d ố i lừa cô ta ổn định lại cảm xúc nhắn cho mỹ kim dòng tin lời lẽ vô cùng chân thành chị cứ tin ở em người hiền nhất định sẽ gặp phước tương lai tươi đẹp sẽ đến với chị ok trả lời cái tin ngắn ngủn xong mỹ kim quang l u ồ n điện thoại lên nệm hai hàng nước mắt tuôn ra như suối oán trách ông trời tại sao tại sao ngay cả một cơ hội yêu thương chăm sóc nuôi dạy thiên thần nhỏ khôn lớn thành tài mà người ta cũng đang tâm dẫm đạp lên cơ chứ thiền lý ở đâu công bằng ở đâu đúng là trời xanh quen thói má hồng đánh ghen một đêm cứ thế trôi qua trong thần cùng sự g i ằ n vặt của bản thân yếu đuối bất lực của người nào đó cô tự nhủ với lòng qua một lần rông bão sóng cuồng này bản thân sẽ mạnh mẽ đứng dậy vươn tới vị trí thật cao để khiến cho những người nào từng khi dễ bạc đãi cô đều sẽ thấy nỗi đau gấp trăm gấp ngàn lần điều cô đã và đang gánh chịu còn vương từ lúc nhận được tin nhắn của mẹ tảng đá trong lòng mới được bỏ xuống là đơn ly hôn vừa mới hoàn tất với mỗi câu từ gai mắt nằm trên bản như trêu tức giờ bị anh vo tròn ném thẳng vào sọt rác như vứt đi mũi dao cứa nát đoạn tình cảm đang dần đơm hoa trong tim mình anh thầm cảm ơn mẹ kính yêu đã xuất hiện kịp thời cứu anh khỏi cơn tranh trao trống rỗng một cách dễ dàng đúng như cầu gừng càng già càng cay một tình thế oái oăm mẹ đã nói gì mà mỹ kim có thể rút đi cơn kích động nhưng thôi giờ này cũng đâu còn sớm nữa anh không thể làm phiền mẹ chỉ để biết rõ nguồn cơn thế nào liền nhấc chân trở về phòng mình khi anh mở cửa đi vào cô gái nhỏ đã nhắm tít mắt dường như đang tiến vào giấc mộng đẹp trên môi còn cong cong ý cười cũng khá lâu rồi đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy người con gái ấy vui vẻ trong giấc mơ trước kia chỉ toàn là nỗi yêu t ư nặng c h ĩ u lộ ra qua hàng mày t r a o lại hay nét mặt thoang thoảng vẻ muộn phiền bất giác sóng lòng cuộn trào trong anh từ lúc bị người yêu ép buộc chuyện bản thân không muốn giờ trở nên yên ả lại bước chân không hướng về chiếc giường quen thuộc của mình mà dừng lại chiếc ghế s o f a vương chẳng bận tâm ngồi dưới đất sẽ bị bẩn cứ thế đặt mông xuống sàn ngắm ai kia mang vẻ đẹp thánh tiện hình ảnh cô gái nhỏ giúp đỡ mẹ con chị bán bánh tráng lúc trên đường về thực sự lan vào lòng anh cảm giác k h ô n g phục kính trọng như sợi dây buộc chặt những yêu thương đang lớn dần vào một ngăn nơi đáy tim mặc dù biết như vậy là vô cùng có lỗi với mỹ kim nhưng lý trí của anh không thể nào kiểm soát được nhịp rung động bởi một bóng dáng nhỏ bé khác xinh đẹp cả về nhân cách lẫn ngoại hình anh cứ ngắm cô vợ mải miết như thế đến khi phúc an mơ màng chẹp chẹp cái miệng xinh xinh đến mất hồn kia vương đã không thể kìm nén bản thân được nữa l é n lén đưa chiếc môi kề sát nhẹ nhàng chạm vào vành môi người nào đó anh chẳng dám đưa lưỡi khuấy đào nhanh chóng nhích người ra sợ đánh thức phúc an khiến cô ấy dần dỗi mình thế mà chỉ một va chạm thật nhẹ cũng khiến tâm trí anh bồi hồi s a o xuyến hương vị ngọt ngào thấm dần trong miệng rồi tiến dần vào trong trái tim đang r ạ o rực khao khát được chiếm cô gái ấy làm của riêng mình cảm giác tham luyến nụ hôn vụng trộm còn đó phúc an bất chợt nghiêng người xoay mặt ra ngoài mắt hơi hé thì phát hiện thần ảnh án ngữ trước mặt cô mở to mắt hơi giật mình hỏi sao anh lại ngồi đây à tôi tôi đang nghe em ngủ mới gào lên nên tôi đến nghe thử xem có phải em gặp ác mộng hay không để còn lay tỉnh em dậy nữa tôi gào lên á kỳ lạ vậy tôi có mơ thấy gì ghê gớm đâu nhỉ mà thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm anh về giường ngủ được rồi đấy an này hay em lên giường mà ngủ nằm nơi sofa chật hẹp này tư thế không được thoải mái tinh thần không tốt sao có được giấc ngủ ngon biết đâu còn khiến em dễ gặp ác mộng hơn nữa kìa không cần đâu tôi đã quen rồi quen thì sửa dần cũng được mà nghe tôi lên giường nằm đi tôi qua giường thế anh ngủ ở đâu tôi tôi nằm ở sofa hoặc chải chăn dưới đất nằm cũng được đất hay s o f a gì cũng không tốt tôi sao có thể khiến cho đại thiếu gia chịu khổ được chứ vẫn nên thôi đi hay là tôi có đề nghị này em đừng nghĩ xấu về tôi là được đề nghị gì chứ anh cứ nói thử xem nào cả em và tôi đều cần có giấc ngủ thoải mái chẳng nơi nào tốt hơn chiếc giường của tôi cả vậy sao chúng ta không chia đôi phần giường em một bên tôi một bên ngăn cách với nhau bằng chiếc gối ôm ở giữa chuyện này kỳ cục lắm thôi khỏi đi có gì mà kỳ hay em không xem tôi là bạn tôi tôi chỉ là trước đó tôi đã hứa sẽ tôn trọng hòa nhã với em nếu có bất kỳ hành động quá khích nào em muốn tôi sẽ ký giấy cho em rời khỏi em em còn chưa tin thành ý của tôi nữa sao vậy tôi sẽ thề độc cho em tin nhá vừa nói vương vừa giơ ba ngón tay lên trời chuẩn bị thề tốt đã bị phúc an ngăn lại thành ô i tin anh âm dịu dàng tỏa ra sự đáng tin cậy của chàng trai trẻ khiến phúc an đang hoang mang cũng dần mình ổn lại hơn nữa anh ta còn dám thể độc cô mà quá cương quyết chẳng phải đã đạp lên tự ái của người ta rồi sao thế là cô đưa mắt nhìn thử chiếc gối ôm thật to trên giường cảm thấy cũng khá an toàn rồi thì không nhất mực ý kiến của mình nữa kẻo người ta nghĩ cô không đủ chân thành cho tình bạn mới chớm vì vậy phúc an gật đầu đồng ý mà một động thái nhỏ này không hiểu sao khiến vương như nở hoa chủ động đi tới sofa ôm chăn gối của người nào đó đặt lên giường phúc an cũng buồn ngủ lắm rồi không tiếp tục rông dài trực tiếp đến bên giường kéo chiếc gối ôm ra giữa chỉnh lại gối nằm ngay ngắn và tung chăn trùm kín từ nga n g n g ư ợ c xuống chân trước khi chìm vào giấc ngủ cô còn ngọt giọng nói c h ú c ngủ ngon khiến anh thêm một lần thổn thức cô cứ như thuốc gây nghiện mỗi ngày lại xâm nhập vào tâm hồn anh những cảm xúc xa lạ làm anh mê mài trượt dần trong mộng yêu thương chẳng muốn thoát ra giá như giá như anh gặp gỡ phúc an sớm hơn thì đã không khó xử tự trách dối d á m lựa chọn như thế này cô gái nhỏ rất nhanh đã vào giấc nồng vương nằm nửa giường bên kia ngơ ngẩn một lúc lâu rồi mới chợp mắt đêm dần trôi ngày mới lại bắt đầu khi những tia nắng rót vào ô cửa sổ vương bị đánh thức bằng một giọt nắng tinh nghịch chạm lên mặt anh vươn vai sàng khoái người hơi nghiêng phát hiện thân ảnh yêu kiều mới nhớ ra chuyện đêm qua cảm giác thức dậy có người phụ nữ nằm cạnh rất giống đôi vợ chồng thực thụ thế này cũng thật là thỏa mãn anh vô thức n h è n miệng cười lại không ngờ bị ai đó bắt gặp đầu ngày đã trêu mơ thấy gặp tiên nữa hay sao mà cười đến ngô nghe như vậy nói xong phúc an cũng đứng dậy xếp gọn chiếc chăn rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân không nghe thấy thanh âm thầm thì rất g h ẽ của chàng trai trung phòng phải tôi gặp tiên nữ là em đấy phúc an ạ cả hai tươm tất đánh răng rửa mặt trải đầu xong xuôi thì xuống nhà dùng bữa vì chuyện đêm qua mỹ kim không có tâm trạng cùng ăn sáng vẫn còn nằm lì trong phòng vương nhắc thấy thiếu bóng dáng kim định lên lầu gọi cô xuống đã nghe bà nguyễn ngăn lại nó không ăn thì lát mẹ bảo gì thanh mang lên phòng cho nó c ò n mà lên lại chọc cho nó nổi cơn lên đấy dạ vậy nhờ mẹ chăm nom cô ấy hộ con lúc này phúc an đã ăn uống xong xuôi thưa ba mẹ chồng chuẩn bị ra bãi đỗ lấy xe muốn tự mình đến công ty vương vẫn chưa yên tâm về thằng đàn ông đeo đuổi phúc an những ngày qua sao có thể để cô ấy đi một mình liền mở lời b ả o cô đi cùng bởi dẫu sao hai người cũng tiện đường cùng đến một nơi cùng về một chỗ riêng cô gái nhỏ vẫn luôn e rè bị vướng vào hiểu lầm về những mối quan hệ bất chính nơi công sở nhất quyết tự mình đi anh vì lời hứa không thể ép buộc bất đắc dĩ phải xuôi theo ý cô nhưng khi cô đi rồi vương với chiếc ô tô đắt tiền cũng bám đuôi theo tốc độ chậm chạp cứ duy trì tới tận khi đến công ty kiến tân tiếp đó hai người một trước một sau đi vào rất bình thường chẳng có gì đáng nói trong mắt mọi người cơ mà qua sóng mắt ngập tràn chán g h é t của ngọc trâm còn quỷ đó chỉ là giả vờ giả vịt g i ả vẻ như hiền lành lương thiện chịu thiệt lắm trước mặt anh vương khi phải giấu giếm đi thân phận bà chủ chẳng qua là tiện bề dùng thân thể dụ dỗ đàn ông mà thôi chứ cái thứ của nó nghiệp vụ thư ký làm gì có sự nhạy bén trong công việc lại càng không chỉ có mấy món vẽ vời linh tinh chẳng ra cái nước non gì s ắ t quả thật đứng cạnh anh vương x o á y ca giống như đỉa đeo chân hạc tiếc cho anh quá còn may là có em đấy tầm lúc nào cũng luôn hướng về anh gắng sức giúp anh gạt bỏ hết những phiền toái vây quanh cuộc đời ngày anh tự do đón nhận hạnh phúc ngọt ngào sẽ chẳng xa nữa đâu anh yêu nhá bừng quờ nghĩ ngợi ngọc trâm chợt nhớ lại kế hoạch đủ ngoan độc đã nghe l ỏ n g được từ trước từ mỹ kim và thằng bồ rẻ rách bỗng cao hứng muốn châm ngòi thổi gió cô ta muốn biết tâm trạng kim bây giờ đang yếu đuối dễ tác động nhất một chiều bơm kích sẽ khiến con đàn bà đó thêm phát điên cho mà xem nghĩ thế chị ta dứt k o thoại, cho á ác t đốt trận liệt. lấy lên lửa điện chiến ngọn càng h c kim ơi hôm qua không biết con kia nó d ở chiêu trò gì hôm nay x ế p vào công ty nhìn tươi tắn lắm lại còn vui vẻ nữa có chuyện này chị còn chưa biết đâu còn an á nó t ỉ tê thế nào ấy mà x ế p rời bàn làm việc của nó vào phòng với vai trò thư ký riêng luôn rồi ạ vào phòng đóng cửa một nam một nữ làm gì mà ai biết được sáng tối kể cận không khéo nó sắp có em bé đến tới nơi luôn rồi ấy chứ không bao giờ mỹ kim quát lên trong điện thoại càng làm ngọc châm sướng d ơ n hết cả người lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược chị bình tĩnh chuyện đâu còn có đó chị chị xin lỗi em được rồi cảm ơn em chuyện kia em cứ tính toán giúp chị bao giờ đến lúc thích hợp chị sẽ lập tức làm theo cảm ơn em nói xong mỹ kim gác máy liên lạc ngay với bình điên chuyện hôm qua vướng anh vương đi theo con quỷ đó hôm nay anh lại tiếp tục em sẽ ghé qua công ty kìm chân anh ấy anh cứ bắt đầu ra tay dần đi thôi ok anh mà đã ra tay gái nào mà lọt khỏi cơ chứ đúng như bàn bạc với bình điên tầm bốn giờ chiều hơn mỹ kim búc grab ca qua trụ sở kiến tân khi đến nơi đã là năm giờ kém còn tầm hơn nửa tiếng là hết giờ làm việc vì trước đó cô đã từng ghé qua chỗ này vương còn cẩn thận dặn dò bảo vệ đưa cô đến thẳng phòng xếp đ ồ n g thế nên lần này cô cũng thuận lợi được mời vào gặp xếp quả nhiên như lời châm nói con đó c h é m c h ệ ngồi nơi bàn của nó sắc mặt tươi hồng d ạ n g d ỡ ngó chừng là dương dương tự đắc cơn hờn ghen đã ngập tràn bây giờ dâng lên cực điểm mỹ kim dứt khoát lướt qua bàn làm việc của con h ổ lê tinh đến bên cạnh vương giọng như hối lỗi như lo lắng hôm qua cơ thể rã rời tâm trạng rất tệ nên em mới có hành động quá khích sau khi nghĩ lại thì thấy sai quá sai em biết lỗi rồi anh ạ cơ mà chẳng biết chuyện đó có ảnh hưởng xấu tới con không sao từ c h ư a tới giờ bụng em cứ đau âm ỉ anh đưa em đi khám có được không anh đấy em thấy không anh đã bảo em đừng có suy nghĩ tiêu cực sẽ có hại cho bản thân mà em đâu chịu nghe thôi thôi đi khám ngay tức khắc đi dạ dìu m ế kim đi được một đoạn vừa mới nhớ ra còn phúc An anh mới nhớ lơi giác, còn không cho phép bản thân lỏng cảnh giác, sự ngấp ngé của thằng Phúc cho phép của sự đối với người đàn bà đầy ác ý của mình cô gái nhỏ đâu muốn dây vào cho thêm phần rắc rối nhanh miệng chối từ anh đi khám với cô ấy đi tôi đi theo làm gì tôi mang danh nghĩa là chồng em lại đưa người khác đi khám thai báo chí lại có tin tức không hay em có thể giúp tôi không phúc an nghĩ thì cũng thấy đúng lòng không tình nguyện vẫn đồng ý lời định nói đã bị mỹ kim chen ngang chẳng phải em an còn qua thăm ba hay sao em đi khám không biết mất bao lâu lỡ muộn việc của em ấy thì kỳ cục lắm bất quá chúng ta bịt khẩu trang lại chắc cũng chẳng ai nhận đâu d a i n g ạ vậy đi thôi anh yêu thúc giục vương xong kim quay sang giọng nói nhỏ nhẹ với phúc an em an à anh chị đi trước nhé nói rồi cô ta kéo tay vương rời đi thật nhanh không cho anh có cơ hội đổi ý anh bất đắc dĩ làm theo ý kim đôi chân bước mà chốc chốc cứ xoay đầu nhìn lại phía sau ra tới bên ngoài chỗ thang máy lúc này còn hơn năm phút chuông báo tan làm mới r e o hai người c ứ thế vào thang máy chưa phải đụng chạm với mấy chục nhân viên chen chúc xuống lầu vào giờ tan ca nhanh chóng lên ô tô đến phòng mạch bác sĩ tư còn phúc an đợi đến hết giờ làm việc mới đứng dậy rời đi bóng dáng thướt tha hòa cùng dòng người hối hả từ kiến tân đi ra những người đó nào quay về nhà với trách nhiệm đưa đón con cái nào các chàng trai cô gái vội về tắm rửa lên đồ chuẩn bị hẹn hỏi yêu đương hoàn toàn bỏ lại những bộn bề công việc phía sau để tìm niềm vui khác của mình lấy xe xong phúc an khởi động máy hướng về con đường quen thuộc mà ngày nào cô cũng ngang qua đ ầ u biết phía sau một thân ảnh lực lưỡng ánh mắt như sói đói thèm khát miếng thịt thơm c hôm ă m mình, mép, điệu cười mê đắm chú chưng cười sắc rục. phía nhét h về ra điệu nay bình điên cố tình mượn một trong số mấy thằng bạn chung hội dân chơi con exciter cực ngầu để còn đi chinh phục người đẹp so với dòng xe vision dành cho nữ xe côn tay này l à lướt với tốc độ vượt trội hơn nhiều tuồng hay hắn muốn giàn dựng chính là một chiêu cũ d í c h nhưng tin chắc khi áp dụng thì tuyệt đối hữu hiệu bởi cô gái nào mà lại không động lòng trước hình tượng anh hùng cứu mỹ nhân thế nên trước đó hắn đã gọi người trợ diễn cho mình đoạn đường phúc an đến bệnh viện có hai chiếc xe lần lượt chạy ngang cảnh báo em ơi xe em nhiều khói quá chạy tiếp bị cháy bây giờ đó nghe một người nói thì còn chưa tin người thứ hai nói khiến phúc an dần hoang mang thêm nhiều và lần thứ ba bình điên trưng ra bộ dạng g à lăng chạy gần sát vào xe cô nhắc nhở em gì à xe bị hỏng rồi kìa khói già mù mịt em dừng lại đi anh xem giúp cho thật thật vậy ạ nói rồi phúc an liền tấp vào lề dừng xe bình điên cũng cho xe đậu phía sau tắt máy xong liền tiến về chiếc xe của nàng kiểu nữ g i ọ n g rất đ ổ i hiền hòa thân thiện anh chạy ngay sau em nhìn dòng khói mà hoảng lần trước có một cô gái cũng như em vậy nè xe tuôn ra mịt mù khói đen mà còn tiếp tục chạy lát sau chiếc xe phát cháy to bị bỏng người đáng thương lắm may cho em gặp anh đấy anh xem hộ cho nào vâng anh tốt bụng quá nhờ anh kiểm tra dùng em nhé hắn ta nghe xong cười tơi ư nói không có gì bảo rằng giúp người chính là trồng cây đức cho đời rồi nhanh tay ngồi xuống nhìn ngó sau các bộ phận của xe phúc an cũng ngồi xuống bên cạnh xem người đàn ông hữu duyên nọ nhiệt tình kiểm tra các chi tiết máy hắn nhìn chỗ này xong lại đứng lên vòng sang bên kia cơm không ăn thì gạo còn đó kiên nhẫn chút lúc được ăn sạch nó thì sẽ mỹ vị biết bao nhiêu sau đó hắn lại thò tay vào góc trong lốc máy giả vờ vặn vặn gì đó xong xuôi mới đứng lên nói xe bị hư bu di hệ thống lọc gió bị bẩn và bộ chế hòa khí có vấn đề anh giúp em sửa tạm thế này cho bớt khói có gì em mang xe đi bảo hành chính hãng kiểm tra tổng quan sẽ yên tâm hơn nha em dạ em cảm ơn anh nhiều lắm luôn vừa nói phúc an vừa k i ế n đáo rút một tờ tiền mệnh giá hai trăm n g h ì n rúi vào tay bình điên em gửi anh uống cà phê nhé may mắn hôm nay em gặp được anh chứ mà cháy xe thì khổ lắm em làm vậy là anh không thích đâu ban nãy anh bảo làm việc tiện không mong được báo đáp cơ mà em cất tiền đi vâng nhưng mà không n h ư n g nhị gì cả em còn thế anh chẳng vui vẻ gì đâu thôi em lên xe về nhà đi đã giúp phải giúp cho chót anh chạy theo phía sau xem có bị xì khói đen nữa không cho em vững bụng nha trời ơi vậy phiền anh quá không gì đâu mà người gặp người là có cái duyên còn nếu em vẫn muốn báo đáp thì cho anh số điện thoại hôm nào dành thì anh gọi em mời anh trầu cà phê là được rồi cũng được ạ còn nếu không để em về thiết kế một cái lắc tay bằng vàng anh giữ mẫu sau mang đi đặt hàng làm quà tặng vợ cũng được anh nhá ôi dào anh làm gì đã có vợ đâu em mà em là dân thiết kế à tài năng quá vậy á thế em càng phải cho anh số đi anh lưu biết đâu sau này anh cần nhờ thiết kế nữ trang cưới cho cô dâu của anh thì sao dạ số em đây người đàn ông rút điện thoại bấm số lưu tên lại cẩn thận hỏi em tên gì em nhở dạ phúc an ạ đúng là người xứng với tên chồng em á phúc hậu lắm đấy sau nhất định sẽ được nhiều phước lành đây còn anh tên là bình dạ nhưng anh đừng khen em quá thế bây giờ em về chưa nếu có thời gian anh mời em c h ầ u nước xem như kết giao tình bạn không không anh đã giúp em lại còn mời nước tốn kém không hợp lẽ đâu với cả em còn phải vào bệnh viện thăm ba hôm nay thực sự không tiện ạ ờ vậy thì lần sau thôi nhé vậy em cứ chạy đi anh theo đuôi nhìn thử không vấn đề gì thì anh về vâng em vô cùng biết ơn anh nói xong lời cảm kích chân thành phúc an khởi động máy tiếp tục c h ạ n g đường xe vẫn êm du như ban đầu chỉ là không biết phía sau ống bô có thực sự ổn hay chưa cô nhìn qua kính chiếu hậu người đàn ông nọ vẫn tận tình chạy đằng sau bởi vậy mới nói trên đời còn rất nhiều người tốt những tấm gương này giúp cô có niềm tin vào cuộc sống hơn phúc án cứ nghĩ anh ta chỉ chạy theo một đoạn thôi ai ngờ người đó theo cô đến tận bệnh viện lúc cô dừng xe anh ta mới tiến tới gần anh thấy ổn rồi đấy cứ đợi hôm nào thuận tiện đi kiểm tra định kỳ cho chắc ăn em biết rồi ạ vậy anh về nha em dạ anh đi chào em khi khác gặp lại dứt câu bình nổ máy xe điều khiển con exciter cố điều chỉnh cho bản thân thật khí phách cuốn hút để từng bước mê hoặc người đàn bà này hắn ta cảm thấy kế hoạch xào đầu của mình không có lấy một kẽ hở hình tượng mình trong mắt cô ta ắt phải cực kỳ tốt luôn đây quả thật phúc an cũng nghĩ hệt như thế khi anh ta đi rồi cô gái nhỏ liền cho xe vào bãi đỗ bệnh viện thẳng tiến vào phòng bệnh của ba kính yêu lúc này bác sĩ hoàng đã khám cho ông trịnh xong xuôi đang thực hiện một vài thao tác xoa bóp phúc an đi vào trông thấy tươi tắn cười với anh chào bác sĩ tôi tới rồi ạ em quên bữa trước chúng ta nói gì rồi phải không gọi tên anh và xưng em mới đúng chứ dạ em quên ồ cơ mà sao hôm nay em đến muộn vậy em bị hỏng xe dọc đường anh ạ vừa ổn em lập tức phóng thẳng đến đây anh đang mát xa cho ba em à có phải là phương pháp trước đó anh đã nói không đúng vậy hoàng xác nhận tay vẫn liên tục di chuyển thần thục trên làn da mang dấu vết thời gian của người đàn ông vừa giải thích thêm em xem kỹ các thao tác này rất đơn giản mà giúp máu huyết lưu thông giảm thiểu tình trạng theo cơ chân khi hôn mê kéo dài sáng nay anh đã bắt đầu p h á t đồ điều trị mới đặt ống dẫn lưu trong não thất như đã thông báo với em anh nghĩ tình hình sẽ tốt dần lên hy vọng kỳ tích sẽ nhanh đến vâng em mong vậy rất rất nhiều em đúng thật là may mắn vì đã gặp được anh đấy ạ thật không hỏi ra hai tiếng này gương mặt hoàng đã dần ửng hồng vì ngượng ngùng một cảm xúc tê dại ngứa ngáy như có bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trái tim vừa lạ kỳ mà dường như cũng rất thoải mái quái lạ lần nào đứng cạnh người con gái này nghe cô nói những lời rất đỗi bình thường mà tâm hồn anh vẫn dâng lên nỗi s a o xuyến khó hiểu anh phải cố gắng nén lại dòng điện mê đắm chạy trong người cứng nhắc bày ra thần sắc bình ổn không muốn phúc an phát hiện ra tâm tư của mình rồi nảy sinh ác cảm với những cảm mến đường đột của anh hai người lời qua tiếng lại buôn chuyện mất một lúc phúc an càng nói hoàng càng có thiện cảm với cô hơn người gì mà duyên lạ duyên lùng chất giọng thì nhẹ nhàng thanh thoát ngoại hình thì xinh đẹp quyến rũ tỏa ra nét thiện lương đúng là trăm năm khó gặp đường còn vui vẻ điện thoại của cô gái nhỏ phát ra tiếng nhạc là ca khúc tình cha đủ hiểu cô ấy yêu thương ba mình nhường nào cô bắt máy nói alo tôi nghe đầu dây bên kia tắt h h nhà chưa?、Còn、chưa. Hôm nay tôi sẽ về hơi muộn. Tôi phải học theo bác sĩ, phương pháp hỗ cho không? Chắc a của quan nay xoa ba nữa n Vương đong Còn muộn. Còn cũng sắp xong âm tâm. lâu Em bác về về đầy đã điều sự sẽ sĩ, sắp tôi Tôi trợ trị tôi. t rồi. bóp, điện thoại phúc an quay sang muốn hỏi thêm một chút ít về tình hình của ông trịnh hoàng đã lên tiếng trước là chồng em gọi à phải à mà không hẳn vậy nghĩa là sao rất khó giải thích em chỉ có thể nói là chúng em không thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời tức là hôn nhân không hạnh phúc thực ra mà nói xã hội bây giờ thoáng lắm lựa chọn sai vẫn có thể chọn lại em à em với anh ta có con chưa dạ không có đâu mà thôi đừng bàn tới chuyện này nữa anh cho em hỏi b à em có cần tới phương pháp ngoại khoa như anh đã từng nói không nếu có thì bao giờ tiến hành ạ b à、bà、từ không có đâu của phúc an mở ra trong lòng hoàng nhiều hy vọng hai người họ không vui vẻ khi sống bên nhau lại không có đứa bé giảng buộc vậy nghĩa là anh có cơ hội rồi đúng không vì ý nghĩ này hoàng vô thức câu lên nụ cười sáng lóa điều đó lọt vào tầm mắt phúc an cô lại nghĩ đó là niềm vui của bác sĩ đối với phác đồ điều trị mang lại hiệu quả cao vì thế tinh thần cô vô cùng phấn khởi tin tưởng một ngày thật gần đây ba mình sẽ tỉnh lại sẽ tiếp tục thương yêu chiều chuộng cô như thuở nào và chính cô khác này nụ cười trúng chím trên môi như đoá hoa hồng nhỏ đang kỳ khoe sắc xinh đẹp nao lòng khiến hoàng lại rơi vào ngơ ngẩn ngẩn ngơ chuyện trò thêm tầm mười phút phúc an xem giờ rồi nói lời cáo từ hoàng nhìn theo sóng mắt dâng lên cảm giác tiếc nuối vì thời gian cạnh cô thật chóng qua cô đi rồi anh lại rất mong đến chiều mai cô gái này xuất hiện để mình nguôi phần nào những trông ngóng lẽ nào anh đã yêu người phụ nữ đó mất rồi cô gái nhỏ bước nhanh ra bãi đỗ lấy xe đang để máy một giọng đàn ông vang lên phía sau nghe rất quen phúc a nhìn lại hóa ra là anh bình cô gặp lúc chiều đã nhiệt tình sửa xe giúp cô anh ta cười cười vẻ ngạc nhiên nói ủa giờ này em mới về đó hả vâng nhưng sao anh lại ở đây anh bỗng dưng thấy đói đi mua chút gì đó để ăn em cũng chưa ăn gì đâu nhỉ vào bệnh viện từ nãy tới giờ cơ mà hay là đi ăn chút gì đi anh giới thiệu em quán này ngon lắm nhưng giá cả rất bình dân nhé cũng hơi muộn rồi em phải về thôi ạ sức khỏe mới là quan trọng ăn uống như em đau bao tử có ngày tô phở thôi mà ăn có bao nhiêu lâu đâu đi thôi thấy người đàn ông trước mặt có vẻ thật thà lời nói đầy thiện ý phúc an không tiện chối từ cô thầm nghĩ thôi thì mình cứ ăn thật nhanh rồi về vừa no bụng vừa không khiến anh ta thất vọng vì không đủ thành ý với người ơn mình Thế theo treo tấm ta chuyển hướng chiếc Bình, phở hữu、sự. Anh là lại cô của quán biển dừng xe ở sự. vậy à vào nào o theo. Bình đưa menu cho bảo trước, trọn.、Cô、rất đưa được. cô Cô cũng v Bình thế menu an ăn nên dễ là bình gọi hai tô phở đặc biệt cô chủ quán nhanh tay thoăn thoắt trụng bánh phở và giá lấy thịt nạm bỏ tái b ỏ viên gân lá sách đuôi bò xếp vào bát trông thật kích thích vị giác sau đó chị ta múc nước dùng vào từng bát bê ra bàn cho thực khách h ư ơ n g phở dâng lên thơm nức làm người đang đói như phúc an cũng cảm thấy háo hức nếm thử quả nhiên vị rất tuyệt cô gắp từng miếng thịt chấm vào hỗn hợp tương đen tương đỏ sa tế tất cả hòa quyện vào nhau trong miệng ngon đến không thể nào có điểm chê trong lúc ăn bình còn gọi thêm hai chai trà xanh mát lạnh cô vừa ăn vừa uống sảng khoái vô cùng chỉ là không ngờ lúc này cô bỗng dưng muốn vào nhà vệ sinh xả nước cứu thân đành gượng gạo nói qua với bình rồi xin phép đi nhờ nhà chị chủ quán bình ban đầu nghĩ phải nối sợi dây dài để câu con cá lớn mỗi ngày tạo ra nhiều cơ hội trùng hợp để gặp gỡ để chinh phục con nhỏ này ai ngờ nó lại sớm tạo cho ông đây cơ hội ông ấy tất nhiên không thể chối từ thế là hắn ta len lén mở ví lấy ra gói thuốc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ khi đồng ý với kế hoạch của mỹ kim nhìn trước ngó sau rồi c h ú t vào tô phở đang ăn dở dang của phúc an lại nhanh tay đào cho bột tan đều vào nước phở trên mồi hắn ta lúc này là vô hạn phấn khích vì sắp sửa được nhấm nháp miếng mồi ngon lành lát nữa đây cá đã vào lưới và tất nhiên không quên làm theo kịch bản của con bồ cũ quay lại đoạn clip ân ái nóng bỏng mất hồn này và thiên tình sử của hắn ta lại thêm một chiến tích đáng khoe vì sự hào hoa phong nhã tự thấy khó ai bì kịp được chơi con này cho đã rồi được con khác vung tiền bao nuôi Khi kế hoạch trong h h thôi. à làm ăn này n công, ăn cũng vụ béo bở quá đi t đầu miên man tưởng tượng hắn chợt hồi thần từ gương mặt của cô gái kia vừa quay lại ngồi xuống đối diện với mình phúc an tiếp tục ăn bát phở nửa chừng trưa xong trước khi gắp một đũa cô thấy cổ họng hơi khô mới lấy ly nước h ú t một ngụm cảm giác mát lạnh nơi cổ họng qua đi cô lại đưa đũa kéo bánh phở lên để thưởng thức trọn vẹn mỹ vị đậm chất việt xứng đáng là niềm tự hào dân tộc cô có thính giác cực nhạy lúc nhỏ ba thường trêu giống hệt con cún đánh hơi thức ăn cực kỳ chuẩn xác đến nỗi có dạo xuất hiện nghề độc lạ hái ra tiền là chuyên gia sáng tạo mùi hương trong ngành công nghiệp hương liệu cô cũng nổi hứng muốn thử sức nhưng rồi đam mê vẽ vời tạo ra những món trang sức tinh xào tôn lên vẻ sang trọng quý phái cho chị em phụ nữ lại chiến thắng và cô đã đeo đuổi đến tận bây giờ bất giác trong đầu cô hiện lên một đoạn trong q u y ể n chuyện ngôn tình mình từng đọc với lời khuyên không nên tiếp tục món ăn thức uống khi vừa mới đi nơi khác rồi trở lại biết đâu xui xẻo bị bỏ vào thứ gì đó bậy bạ thì bản thân tiêu tùng mất thôi cảm tính của cô về anh bình này không phải xấu nhưng ở thời khắc ấy lý trí nhắc cô cần tắc vô áy náy thế là dù rất tiếc nuối cực phẩm ẩm thực trước mắt cô cũng buông đũa rừng ăn bình điên thấy con mồi ngồi gần vào miệng còn bị sồng trong lòng nóng này mà ngoài mặt gắng c h ấ n tĩnh như bình thường em sao vậy khẩu vị không h ợ p bà b à n ã y trông ăn rất ngon lành cơ mà à, dạ tự nhiên bụng em ấm ách khó chịu không ăn thêm được nữa về nghỉ ngơi uống thuốc giảm đau là được thôi bữa hôm nay em mời anh cứ từ từ ăn em đi trước n h á thế sao được anh là đàn ông con trai vậy thật mất mặt lắm cứ để cho anh nhưng an rất c ư ờ n g quyết nhanh tay thanh toán tiền xong thì gật đầu chào anh ta một lần nữa rồi ra lấy xe rời đi để lại bình điên một mình với hai tô phở đầy gai mắt、còn、cơ mà hắn còn biết làm thế nào khác đành nhẫn nhịn cơn bí bách của bản thân theo kế hoạch ban đầu đã nghĩ dẫn dụ con mồi béo bở xa lưỡi từ từ phúc an mới vừa khởi động xe một đoạn điện thoại của cô đã rung lên cô tấp xe sát lề đường trượt màn hình cảm ứng để nhận cuộc gọi alo tôi đang đi trên đường tầm mười lăm phút nữa về tới n h á thế em ở đâu tôi qua đó với em qua chỗ tôi là thế nào tôi đang chở em ở cổng bệnh viện một m ộ t năm đây trời đất tôi tự về được rồi anh đến làm gì đường khuya phụ nữ đi một mình như vậy thật không an toàn em cứ nói cho tôi biết em đang dừng ở đâu tôi qua ngay ờ đường tôi hiến thành đối diện với bixi、si、miền đông chờ tôi hai phút thôi dứt lời vương khởi động máy xe từ đường sư vạn hạnh rẽ qua chút xíu đã tới nơi thấy bóng dáng cô gái nhỏ sát bên đường anh nhấn một hồi còi ngắn thông báo sự xuất hiện của mình với phúc an khi cô nhìn thấy chiếc ô tô rất quen biết là vương đến thì cũng khởi động xe đi tiếp hai người một trước một sau một xe vision một mercedes majpec giữ khoảng cách nhất định thẳng tiến về căn biệt tự trên đường nguyễn thông đến khi Phúc Phương nhà, hẳn. thăm khám chứng chỉ định thực hiện được Trước cô Bác An đưa ra đau tận trạng lo lắng trong lòng bụng liền về vơi vì và tâm triệu một âm âm mới Mỹ Kim lo đi siêu đó kể ỉ. sĩ số xong é t thiết. Thời gian nhận kết quả cũng tầm 2 tiếng、sau. Thêm một nghiệm cần gian nhận cũng trần lúc sau. quả lâu đ á cây c toa nữa n ũ đã Đến là gần 8 giờ tối.、Đến、khi xong xuôi o n g x anh nhanh tay lái xe đưa kim về nhà dọc đường p h ư ơ n g còn điện thoại hỏi xem phúc an đi thăm ba đã về chưa cô vợ h ở tự lái xe vương cũng đâu có lý do gì để đi đón lẽ ra nên cho xe ô tô vào bãi đỗ luôn khi tới nhà nhưng tâm trạng bất an về thằng đàn ông bám giết vợ mình khiến anh không dằn lòng nổi quyết định quay đầu xe ngay tức khắc đến thẳng bệnh viện một m ộ t năm chỉ là lúc tới nơi phúc an đã ra trước một chút khiến cho người nào đó uổng phí công chờ đợi cũng may cuối cùng anh còn kịp hộ tấm cô nàng về nhà có thể yên tâm lên khốn kia không giữa đường nhảy ra dụ lời ong bướm anh đâu biết rằng người con gái ấy vừa suýt mắc phải một kiếp nạn lớn tưởng chừng hủy hoại tận cùng một đời hoa về phần mỹ kim từ lúc thấy người yêu mình về còn không chịu vào nhà ngay lại vòng xe đi tiếp trực giác nói cho cô biết anh ấy là đi đón cái con ôn nghiệt kia tâm trạng cô càng ngày càng buồn bã vô vọng chỉ mong sao thằng bình làm tốt chuyện dần đưa được nó vào bẫy về sau cô sẽ tạo cơ hội cho anh vương bắt gặp cảnh nó mèo mà gà đồng thêm những clip nóng phủ sóng internet đủ để những tình cảm tốt đẹp anh ấy dành cho nó sẽ hoàn toàn trôi sạch và sáng suốt nhận ra ai tốt ai xấu mà quay trở lại bên vòng tay của mẹ con cô đ ư ờ n g còn hy vọng về kế hoạch đã bày bố với thằng bình điên cô lại thấy hắn ta gọi điện cầu từ phát cáu cùng tiếc rẻ còn mẹ nó anh tạo được ấn tượng cực tốt với nó rồi đã vậy con gái nó đi ăn bỏ thuốc xong xuôi tính chừng hôm nay là xong chuyện hưởng thụ con đó một trận mê ly rồi sẽ báo tin tốt lành cho em vậy mà tới cuối cùng con quỷ đó nó lại đau bụng không ăn tiếp tô phở vì anh cho thuốc báo hại anh bây giờ cả người ức chế khó chịu lắm rồi đây n à anh thật là hay anh bị nó phát hiện rồi cũng nên không thể nào đâu ánh mắt nó lúc đó rất chân thành nhìn anh chỉ là một mực muốn về để nghỉ ngơi uống thuốc nhưng còn em anh h ứ a ngáy quá rồi chắc phải kiếm đỡ một con nhỏ để giải tỏa chi phí này em phải trả cho anh đấy n h á biết rồi biết rồi nói xong mỹ kim lập tức cúp máy trong lòng là ngập tràn khinh bỉ con lợn thả nọc bình điên vậy mà không hiểu sao trước kia mình có mắt như mù lại yêu đường mềm u ộ i với cái thằng đàn ông ghê tởm đó cỡ của nó phải ghép với con quỷ phúc an kia mới là xứng lứa vừa đôi vậy mà ông trời bất công lại để cho con khốn thoát được như thế xem ra vẫn nên trông chờ vào sự sắp xếp khéo léo của em c h â m bằng mọi giá con ly ra khỏi đời anh Vương thì mình mới có hy vọng về một tương giá mọi mới một khỏi đời lai đẩy đẹp. ly hy có hồ thì ra về tốt phúc an sau khi về nhà cô liền đánh răng rửa mặt rồi theo thói quen lấy chăn gối tiến về ghế sofa đã bị vương nhắc nhở hôm qua đã thỏa thuận thế nào Mà em nhanh quên vậy chứ hay em vẫn lo tôi là tên yêu dâu xanh nên phải cách xa tôi ra em nghĩ xem sức đàn ông lưng dài vai rộng nếu tôi có ý xấu em nghĩ thoát được tôi chăng tôi tôi quên thôi mà hôm nay muộn rồi nhanh ngủ đi thôi r ứ t lời phúc an đổi hướng đặt chăn gối lên nệm rời chiếc gối ôm ra giữa chia đôi giường như hôm qua khi cô đặt lưng xuống chuẩn bị rỗ dốc vào mộng đẹp ai ngờ mới nằm năm phút Điện thoại của phúc an có thông báo tin An thông nhắn Phúc báo của có một tin nhắn với tư liệu quý giá khiến cô gái nhỏ rất vui lịch sự cùng cảm kích phản hồi tin nhắn cảm ơn trên môi câu lên một nụ cười khiến người bên cạnh lóa cả mắt vương tất nhiên tò mò là người nào có thể khiến phúc an cười ngọt ngào như thế cơ chứ vờ căng người cho thoải mái trong lúc d ư ớ n hai tay lên cao anh còn l é n lén phóng tầm mắt sang nhìn màn hình điện thoại nho nhỏ của cô gái nhìn thấy cái i con cúi đầu với hai chữ cảm kích dành cho người nào đó tâm trạng vương lại càng mất hứng giọng lạnh tanh hỏi đêm hôm rồi còn có người nào kỳ cục làm phiền giấc ngủ của người khác như thế xin lỗi n h á để tôi ra s o f a sẽ tiện hơn không làm lỡ giấc ngủ của anh ý của tôi là em kệ họ đi、ấy. giờ này là giờ nào rồi không ngủ sớm lại sinh bệnh cho mà xem không sao đâu ngủ trễ một hôm đâu có nghiêm trọng như thế đây là bác sĩ lúc nãy có hướng dẫn tôi phương pháp xoa bóp chắc sợ tôi não cá vàng nên mới gửi video cho tôi đấy bác sĩ cũng ăn học nhiều sao không tinh tế chừng mực gì hết em nói xem người đó là nam hay nữ thái độ của anh như vậy là sao lại muốn kiểm soát tôi à một lời với ngữ điệu có vẻ khó chịu của phúc an khiến vương chợt nhớ ra mình lúc này cần nhất là giữ trạng thái thân thiện với cô ấy vì vậy cảm xúc đang lộ rõ bực dọc của anh liền bị tay h bằng một nụ cười hòa hoãn giải thích tôi chỉ quan tâm tới sức khỏe của em thôi mà chẳng phải bạn bè với nhau thì nên như thế hay sao đằng đầu trong Vương dâng lên lẫn người cũng bạn An trong anh mang tiếng là chồng lại chưa kết nối cùng giải gia lúc là lô là lại chút Phúc thích thắc mắc ức chỉ bác chưa cô thôi với rồi khi với ta kết kết sao và vì ấm mà sĩ ngay cả bác sĩ còn có gia lô của em trong khi chúng ta chung nhà cùng phòng mà còn chưa là bạn bè trên gia lô đâu đấy thôi được rồi kết bạn cũng nhanh thôi mà anh đọc số đi tôi gửi lời mời ngay đây xong rồi đấy phúc an vừa nói người nào đó, đó lập tức với điện thoại mở gia lô nhấn vào phím đồng ý kết bạn anh thuận tay soạn thảo tin nhắn chúc em ngủ ngon rồi quay sang nửa một nụ cười rất chân thật lộ ra má núm đồng tiền đủ sức đốn ngã bao trái tim thiếu nữ cô gái nhỏ đang bận tay trả lời hoàng nhận được dòng tin hơi bị dư thừa trong khi anh ta ngay ở bên cạnh thì buồn cười lia mắt ngó sang và một thoáng trông thấy núm nhỏ cuốn hút bên má trái của anh cơn sóng lòng bên trong thân ảnh nhỏ bé cuộn lên những làn sao động không thể lý giải nổi phúc an ngẩn ra mấy giây đến khi điện thoại rung lên cùng với dòng tin bác sĩ hoàng truyền qua cô mới thoát ra cơn ngây dại chấn chỉnh cảm xúc loạn nhịp nói tiếng chúc anh ngủ ngon xong lại soạn thảo dòng ký tự y hệt vậy gửi cho hoàng để dừng lại cuộc chát chít đặt điện thoại xuống bàn cô cắm dây sạc rồi nhắm mắt tâm trí bắt đầu nhầm đếm cừu cho chóng vào giấc ngủ và cũng là xua tan cảm giác mơ hồ khó hiểu vừa nãy bỗng dâng lên nhấp nhô trong tim mình hai người cứ thế chìm trong cảm xúc mênh mang dành cho người kia một phía tình cảm được góp nhặt mỗi lúc một nhiều bên còn lại như hạt mầm non xanh vừa mới r i e o xuống đất bản thân còn chưa phát hiện ra biến chuyển bất thường của riêng mình một đêm nhanh chóng qua đi ngày mới lại bắt đầu đón đợi họ là những âm mưu thâm độc của những kẻ manh nha tìm cách phá hoại gia c à n người khác để chen vào giành lấy cuộc sống nhung lụa cho mình mà bình điên cố kiết tìm cách đẩy nhanh tiến độ để sớm hưởng dụng tuyệt tác thân thể ngọc ngà kia cũng là để thu về chiến lợi phẩm ngon lành cành đào từ con bồ cũ tưởng thưởng cho khả năng sát gái lợi hại của hắn vừa được tình vừa có khoản tiền lớn để tiêu pha chỉ có thằng ngu mới không nắm bắt cơ hội hiếm có khó tìm nghĩ vậy hắn ta nhếch mép lộ ra nụ cười khoái trá thần sắc nào có giống lúc chiều hiền lành chân chất hoàn toàn là một con sói hung tàn nguy hiểm buổi sáng thức dậy có thân ảnh xinh đẹp bên cạnh vương cảm thấy bản thân như được tiếp thêm sinh khí và năng lượng để khởi đầu một ngày thuận lợi anh vươn vai đón nắng mới ngắm giọt vàng óng đậu trên suối tóc mềm mại của cô gái nhỏ trông thơ mộng tựa như bức chân dung mỹ nhân hoàn hảo chỉ ước cho khoảnh khắc này dừng lại để anh được nhìn cô ấy nhiều hơn lâu hơn nhưng vốn dĩ dòng chảy thời gian cứ m ã i miết không ngừng và con người cũng tuân theo quy luật cuộc sống phúc an sau giấc ngủ say x ư a yên ổn vì nhìn thấy tia hy vọng trong quá trình điều trị cho ba kính yêu cô thức dậy tỉnh táo tràn đầy sức sống mau chóng xếp chăn gối mang vào tủ quần áo cất cho gọn gàng tiếp đến là xúc miệng rửa mặt buộc mái tóc đuôi gà thật cao cho mát mẻ hình ảnh trẻ trung giản dị mà khỏe khoắn như vậy càng hợp nhãn với vương hơn anh thầm khen cô gái này thật có phong khách có thẩm mỹ tốt nào biết nguyên nhân thực sự bản thân đã xa v à lưới tình thế nên yêu ai yêu cả đường đi lối về hai người họ cư xử hòa bình với nhau bữa sáng cũng trở nên thoải mái khi mỗi người góp vào dăm ba câu chuyện phiếm bà nguyễn thấy quan hệ ban đầu như nước với lửa của hai đứa được cải thiện tâm trạng trở nên vô cùng tốt còn cố ý bắn cái nhìn đầy ẩn ý kiểu như khiêu khích như chê cười cho sự thất bại của con tiểu tam x à o quyệt mỹ kim không ngốc đối với ánh mắt r è bỉu i cười nhạo của bà già thối sao cô lại không nhận ra chỉ là lúc này cô đang yếu thế đành tạm nhịn lão bà khó ưa và cái con yêu nghiệt đáng ghét chờ cho quân sư c h â m lên kế hoạch chu toàn nhất định phải khiến cho con quỷ này không ngóc đầu lên nổi cũng cho bà già ngốc nghếch đó nhận ra trái tim đen tối của đứa con dâu bà ta tin tưởng tuyệt đối cưng ngỡ là thuần lương thục đức có ngày lại phát hiện ngoan độc tàn bạo đến thế nào mỹ kim im lặng nhẫn nhịn cam chịu làm cái bóng mờ nhạt lẻ loi trong bức tranh gia đình ấm áp của bốn người bọn họ chờ đến lúc xong bữa sáng cô mới xin phép lên phòng nghỉ ngơi thêm tất nhiên giờ đây anh chỉ mong mỹ kim luôn tĩnh tâm sáng suốt để bé con bình an lớn lên đến ngày cất tiếng khóc chào đời cho anh được trở thành người cha nuôi dạy con thật tốt và trong g i a nhà lại càng ấm hơn riêng ộ n hơn rã vì t ế quyết nếu tiếp kiếm n còn đoạn tình cảm dành cho mẹ đứa bé, tới lúc đó anh sẽ thẳng thắn diện định mình không nữa anh nhất định tồn tinh thần thật xứng đáng để cô ấy nhẹ lòng buông bỏ và có điều kiện thuận lợi tìm kiếm, xây dựng hạnh phúc mới thuộc về mình g bi bô bé bù bỏ tới đối với trái tim điều lợi mới i cô của cảm cho lúc của tục được có phúc thuộc đứa trẻ thơ thể thất thật tìm rắp đó để mẹ và sẽ sẽ về ấy xây tên đàn ông bám giết lấy phúc an v ừ a n g nghĩ bản thân suốt ngày quản thúc bất an đến mức gần như một tấc không đi một ly không rời vậy cũng chẳng phải là cách tốt chỉ bằng giải quyết sức điểm nguồn cơn của nỗi lo tống hắn thật xa khỏi tầm mắt cô nàng ấy vì vậy anh âm thầm gọi điện cho thám tử yêu cầu điều tra về lý lịch của minh sơn để có quyết định cuối cùng trong việc hạ gục kình địch đáng gờm xui xẻo thay cho sơn chính là khi anh ta thực sự từ bỏ ý nghĩ bỏn rút ra s à n bên chồng của người yêu cũ thì cũng là lúc bị chồng cô ấy thẳng tay xử lý mình tháng ngày tháng trước chưa ngày trước được buổi a o l â Nguy trên cơ việc, c bị mất việc, lại treo lại b u ổ sáng hôm nay như thường lệ vẫn là hai chiếc vision và mercedes maceback một trước một sau thẳng tiến về công ty kiến tân mỹ kim đứng trên bàn công phòng nhìn xuống thấy cảnh tượng hộ tống nhức mắt kia lửa căm hồn lại càng sôi sục liền gọi điện thôi thúc kể khổ với đồng minh của mình c h â m à em đúng là có cặp mắt tinh t ư ờ n g nhìn thấu tất cả chị bây giờ ở nhà anh vương mà chẳng khác gì sống trong địa ngục mẹ chồng không thương chồng sắp sửa bỏ mặc tiểu tam thì lên ngôi chiếm hết những thứ lẽ ra thuộc về chị sao chị lại khổ thế này chị đừng khóc nữa càng sơ sát càng khiến cho con nhỏ kia cười nhạo tội gì mình phải thế chứ nhưng chị bất lực quá em à em hỏi thật chị nhá thế kế sách kia của chị chuẩn bị tới đâu rồi chưa có kết quả gì cả thật tiếc quá em ơi lẽ ra hôm qua kế hoạch đã thành công chót lọt Thế mà số nó quá may mắn, lại thoát phút chót. Tên kia chắc phải tốn thêm thời thu thì tốt bình chắc phải khá nhiều phục Nhưng chờ như vậy thì hơi lâu. Em đã nghĩ ra cách nào khiến cho hay chưa? mà may mắn, mới mong mà Em sớm vào nào càng càng số sức nó gian, công nó con đó quá quỷ quả lâu. báo ra kia ra đấy. vậy lại được được đã gặp em nghĩ xong phương án rồi khoảng vài ngày tới chị tìm cơ hội thích hợp thực hiện ngay tại nhà của sếp nhớ chọn một góc độ chuẩn xác để mẹ chồng chị nhìn thấy triệt để cắt đứt tình cảm cùng lòng tin của bà ấy dành cho con an còn hành động thế nào lực tác động cần ở đâu thì chờ em em gặp rồi hướng dẫn cụ thể sau không được đâu em ơi theo lời mụ giá k i a t từng nói căn biệt thự này có lắp hệ thống camera tối tân được giấu chỗ nào thì chị còn chưa xác định rõ hành sự không chắc chắn như vậy lỡ bị ghi lại toàn bộ chẳng phải chị sẽ sôi hỏng bỏng không bị anh vương hận suốt đời hay sao tuyệt đối không thể em à vậy thì kế hoạch chỉ có thể thực thi ở trụ sở kiến tân chị cứ chuẩn bị sẵn sàng tạm thời án m i n h bất động chờ cho con quỷ kia lơi lỏng cảnh giác chờ em xác định các vị trí an toàn trong công ty sẽ lập tức báo ngay cho chị tin chắc một k í c h mạnh mẽ chúng ta sẽ thành công đuổi cổ thứ gian á c đó đi trả lại những tháng ngày bình yên cho chị xinh đẹp của em được được hết thảy chị đều nghe theo em từ lúc này sẽ gắng nhẫn nhịn cam chịu đắng cay tuổi nhục chờ cho đến khi lật ngược được thế cờ cảm ơn em lắm chi k ỷ của chị vâng nhưng ngày mai chị hãy bỏ một chuyến thăm thú công ty để làm quen với địa thế nơi này đã về sau hành động dễ dàng thuận lợi hơn vậy nhá chị em làm việc tiếp đây ok em gái bàn bạc xong xuôi mỹ kim ngắt cuộc gọi trạng thái hụt hẫng đầu ngày thay bằng nỗi nhớ mong đến ngày tàn của con nhiệt g xúc kế hoạch phía bình điên vẫn thực hiện song song tạo thành thế gọng kìm siết chặt để xem tới cuối cùng là ai sống ai chết ai khóc ai cười ai vinh dự đứng bên cạnh anh vương yêu dấu tài giỏi đây tự h u y ế n hoặc bản thân bằng một tương lai tăm tối của địch thủ xong xuôi mỹ kim bắt đầu điều chỉnh thần sắc dịu dàng vô hại không tranh với đời rồi tự ngắm mình qua gương xác định nét mặt này là phù hợp những ngày tới cô nhủ lòng sẽ thật an phận chờ thời cơ đến sẽ triệt để hủy hoại niềm tin của anh vương dành cho con hồ ly chấm dứt cơn ác mộng bị ruồng rẫy bị tống cổ đi luôn ám ảnh cô suốt mấy ngày qua còn về phía vợ chồng nhà nọ rất nhanh đã đến công ty thời điểm này bộ phận thiết kế đang giáo r i ế t chuẩn bị cho ngày ra mắt sản phẩm mới tất nhiên phục trang đã ổn tiếp đến cần có sự kết hợp thật tốt của khâu phục sức mà người này không ai khác là cô thư ký xếp tổng không thường trực phúc an cô gái nhỏ ngứa tay nghề cũng khá lâu rồi giờ là lúc thích hợp đem thế mạnh của bản thân ra để chứng tỏ năng lực cảm thấy vui vẻ lắm vì thế cô dốc lòng dốc sức cho mỗi thiết kế có thêm sự phá cách độc đáo hơn tùy vào các trang phục cầu kỳ hay đơn giản cô sẽ điều chỉnh hài hòa để không lồng lộn thái quá hay đơn điệu mờ nhạt khiến người ta chán nản bận rộn cả ngày cũng hoàn thành xong ý tưởng phụ kiện cho hai mẫu còn tám mẫu khác sẽ hoàn thiện dần trong những ngày sắp tới với cái tình hình này có khi cô khi phải m a nhưng g việc về n à làm thêm cho kịp tiến độ của cả tập thể. Thực cho của cả kịp độ ra, v ơ thừa s ứ cái bỏ bộ bị thỏa, ra chi phí tuyển thêm vị trí Starlet, chi chuẩn c phí thêm hỗ thiết phong tuyển trợ vận ổn vị kế c h ứng v ớ mỗi bộ trang p h ụ chính n ư n g cái c h là anh không muốn vậy có câu r à n h d ỗ i sinh nông nổi tốt n h â n cứ tạo việc cho cô nàng bận tay để không có thời gian tâm trí nghe điện thoại hay nhắn tin với tên khốn kia nữa chờ khi anh có đủ tư liệu sẽ thẳng tay trừng trị kẻ mang âm mưu phá hoại r a can người khác mới hà được cơn giận trong lòng hành động chặt đứt đường lui của một người vốn không phải là phương châm sống của vương cơ mà tên này là ngoại lệ kẻ xấu xa biết người ta có chồng còn đeo bám không đáng được dùng thứ anh nhất định phải cho hắn ta trả một cái giá thật đắt vì hành động thất đức mà mình đã làm dẫu sao cũng đúng người đúng tội anh tự thấy không thẹn với lương tâm là được rồi một ngày bận rộn của tập thể kiến tân cứ thế mà qua đi hôm nay thật hiếm hoi khi con châm hâm chạm mặt mình mà không buông lời chọc ngoáy phúc an cơ ngỡ cô ta chán chê mệt mỏi với hành động đấu đá với mình rồi nên cũng nhẹ lòng giữ quan điểm nước sông không phạm nước giếng cô gái nhỏ đâu biết những ngày yên ả này và thêm vài ngày tới chỉ là bình lặng trước cơn bão và đối diện với cơn rông tố đó liệu bản thân cô có đủ mạnh mẽ sáng suốt để đối diện với trông gai lần này hay không ngày nữa lại chóng qua Hôm như nghị chơi cho bớt đi cảm giác buồn chán. Nghĩ khuây khỏa tinh thần, giải tỏa chính mình khỏi những áp lực. Vương tất nhiên không mình không phiền hà thực thơ cô cô Trâm, Mỹ Kim mượn cảm Kim muốn làm sau, sự của tỏa ai ngoan, xưa quay buồn điều, dịu Ngọc đến kiến tân đến cũng Vương ngăn cản.、Kim、nói đi, cần cả. rất ngoan, rất điều, Vương tin rằng cô gái dịu dàng trong trèo ngây lời lực. lúc xưa đã quay trở lại. đi giác giải đi, biết gái đề đây để đã cớ cả. bớt tất tự Rất rất trèo trở áp ấy nếu là vậy khi tình cảm của anh được làm rõ anh tin cô ấy sẽ không cố chấp bám lấy khiến cả hai cùng đau khổ mà sẽ nhẹ nhàng chúc phúc cho lựa chọn là tình yêu đích thực trong tim anh thế là mỹ kim rào bước một vòng gắng sức nào vào bộ nhớ điều kiện địa hình nơi đây chờ khi em trâm chọn đúng vị trí thích hợp tuồng hay sẽ chính thức bắt đầu cô thầm nghĩ anh vương à em tạm cho nó vài ngày vui vẻ bên anh đấy xem nó như con điếm tạm mua vui cho chồng em vậy thôi chờ khi thế cờ đã về tay em sẽ cho con đó tơi tả bị tống khứ ra khỏi nhà ngay cả một con chó cũng không bằng đấy sẽ là hậu quả đ ế c h đáng cho thứ tiều tam thấp hèn tranh đoạt thứ vốn dĩ là của em còn con nỡm kia mày cứ đắc ý nốt vài hôm nữa đi để rồi về sau không còn nước mắt mà để khóc đ â u cảm thấy bản thân đã nhớ rõ đường đi nước bước của kiến tân sẵn sàng cho lần hành động suôn sẻ giành được thắng lợi mỹ kim mới xin phép ra về cô không trực tiếp vào phòng nói với vương về việc rời khỏi chỉ nhắn cho anh một cái tin rất nhẹ nhàng tham quan như vậy là đủ rồi em về nhé cho bé con được nghỉ ngơi một chút khi khác cao hứng muốn đến chơi em sẽ lại vào không phiền công việc của anh nữa đâu em đi luôn đây thương anh thực chất cô chỉ là ngứa mắt khi phải nhìn thấy tình địch với người mình yêu nồng thắm bên nhau giai đoạn này cần nhẫn nhịn tốt nhất là tự ngăn cách với nguồn cơn gây bốc hỏa mà thôi x o n g điều này qua suy nghĩ của vương Mỹ Kim tâm tinh tế hiểu chuyện của ngày xưa, thực sự đã trở lại rồi. nhiệt tế thực trở thế tình trong t chuyện ngày anh cũng nhiệt tình đáp lời, ngắn gọn nhưng quan của đầy đủ xưa sự sự đã đáp lời Vì ừm n g câu chữ. Ừ, em đi đường cẩn thận tới nhà nhớ báo cho anh yên tâm xong xuôi anh tiếp tục vùi đầu trong kế hoạch quảng bá sản phẩm mới sẽ xúc tiến trong vài ngày nữa tập trung làm việc là thế nhưng chốc chốc anh vẫn cho mình có giây lát ngừng tay thư giãn tầm mắt vô thức rơi vào thân ảnh xinh đẹp nào đó Đang đầy Dựa họa Của trang nhau say như vậy, tự nhiên tỏa ra chuyên nhỏ nhỏ từng như nhiên bấn Vương như dâng lên Trong lòng Vương các phục sức các phục khác sức Cảm xúc cứ thiết hút thế vui vậy tâm tiếp tiết Tự tim Làm mềm mại mà vẽ vào Vẻ vẻ kế áp kỳ sơ bộ lạ cuối buổi làm việc của ngày hôm đó và những ngày tiếp theo nữa vương vẫn tạm thời làm hộ hoa sứ giả tận tụy cho xe đi theo phía sau chiếc vision của cô gái nhỏ đây là kế sách nhất thời trong lúc chưa có bất cứ hành động nào đáp trả của tên tình nhân bám giết lấy phúc an của anh cho đến một ngày nọ khi tư liệu đầy đủ về minh sơn được thám tử tập hợp anh mới phát hiện tên đó là một kẻ đốn mạt thời gian yêu đương với an tận mấy năm trời nhưng lại tham lam câu dẫn cả ngọc trâm có phải vì điều này mà tình bạn giữa vợ anh và bạn thân dạn nứt thời gian sau này gặp mặt mới hở hướng cách xa mặc dù nhờ vậy phúc an mới đồng ý cuộc hôn nhân không tình yêu hiện tại nhưng như vậy cũng quá xấu xa và hèn hạ rồi thế nên anh cần gì phải nhẹ tay với thứ không có liêm sỉ từng bỏ rơi mối tình sâu đậm vì nhục dục của bản thân đến khi đánh mất lại mặt dày đeo đuổi muốn hàn gắn cơ chứ một quyết định nhanh chóng được thực thi vương theo số điện thoại của thám tử cung cấp gọi cho giám đốc công ty vạn phúc nơi minh sơn đang làm việc sau cuộc trao đổi qua lại tầm m ộ ư ơ i phút đường sự nghiệp vừa chớm của sơn cũng tắt dần từ giây phút đó anh ta phải đối mặt với hai sự lựa cao bao qua xa ra chọn hoặc là thuyền chuyển công tác lên vùng cao nguyên nắng gió, hoặc bị cho thôi việc và mọi nỗ lực vươn lên trường phòng bao năm qua, đều đổ sông, đổ biển hết thầy. Đáng yên, đáng lành, bị điều đến một nơi xa xôi, mình sơn vô cùng bức xúc, nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. phải hoặc hoặc cho thôi chiếc ghế hết thầy. thể mặt tác một đối với gió việc mọi điều xôi, lại đều đổ đổ dám và vô sự lực là bức xúc bị bị ngày hôm sau anh ta lấy lý do bị ốm xin phép xếp nghỉ một ngày tận dụng thời gian làm vài bộ hồ sơ xin việc gửi đến một số công ty lớn trong ì m mới cơ cho hơn hội thân Anh tốt ta bản ấ t tự tin tại trường thay trường trở tay Với kinh nghiệm hiện tại là trường phòng, Việc thay đổi môi trường làm việc chuyên nghiệp phải phòng chuyên hơn sẽ dễ như bàn、tay. Nên ý, cần gì làm mà là Sẽ dễ x ắ n n h ư rất trải thế nhanh Minh Sơn nếm cảm giác đã nào lúc à khóc không ra nước mắt vì liên tục bị từ chối nước tục liên Trong ra mắt từ Vì l bị nóng này anh ta bạo gan hỏi thẳng đơn vị tuyển dụng tôi cảm thấy năng lực và kinh nghiệm làm việc của bản thân tôi rất tốt vì sao chưa vào phỏng vấn đã vội trả lại hồ sơ có trách thì trách bản thân mình đã chọc chúng vào ổ kiến lửa chúng tôi không mạo hiểm về một cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể với cả làm người tự tin là tốt nhưng mà không nên thái quá đâu kẻo bị cho là kẻ tự cao tự phụ đấy n h á nói xong phía tuyển dụng cũng không muốn dông dài thêm với minh sơn nữa thái độ họ phớt lờ khiến anh ta mặc sức không chịu được chọc vào ổ kiến lửa sao rốt cuộc anh đã đắc tội với bố con thằng nào sơn ôm tâm trạng hoang mang đi thêm vài công ty khác tình trạng cũng không khác mấy vừa lật lý lịch ra xem họ lập tức trả lại cho anh và từ chối luôn mà chẳng chút đắn đo báo hại anh phải khua môi múa mép thuyết phục họ nói rõ nguyên nhân mới xác định được bản thân là đang bị một thế lực chủ dập đối diện với tình hình vô vọng này minh sơn đành từ bỏ ý định tìm việc khác cam lòng theo sự sắp xếp của cấp trên lên đắk nông công tác còn chưa biết lúc nào mới được về lại chi nhánh ở sài gòn đây về phần phúc an ngày nào cô cũng đều đặn vào thăm ông trịnh thực hiện bài tập xoa pop cho ba tiếp đó là nghe bác sĩ hoàng nói qua về tình hình sức khỏe của ông ấy xong thì cũng nhanh chân về nhà làm tiếp mấy bản thiết kế phụ kiện còn lại vì xem hoàng là bạn cô cũng không giấu anh về những bận rộn hiện tại của bản thân bảo anh thông cảm nếu như gửi tin nhắn qua gia lô mà lại không thấy cô phản hồi đối với một người đam mê nhiệt huyết như vậy hoàng càng cảm, cảm mến cô nhiều hơn anh cũng rất hiểu chuyện nên không nhắn tin làm phiền cô phấn đấu vì sự nghiệp qua mấy ngày miệt mài từ công ty về nhà từ nhà đến công ty toàn bộ thiết kế phụ kiện bao gồm lắc tay vòng cổ hoa tai chiếc cài áo lắc chân đều đã hoàn tất ứng với mỗi họa tiết và phong cách thời trang cô gái nhỏ tạo ra sự kết hợp cân bằng hài hòa bắt đầu đi vào công đoạn handmade cô đề xuất ý kiến thuê một cộng tác viên lành nghề trong việc chế tác trang sức hỗ trợ để giúp cô rút ngắn thời gian hoàn thành tất nhiên vương liền đáp ứng tạo điều kiện tốt nhất cho phúc an phòng làm việc trước kia của an bị bỏ trống lúc này t r ư n g dụng thành nơi thực thi các ý tưởng sáng tạo của trưởng phòng thiết kế vụ kiện kiêm thư ký xếp tổng không thường trực lại qua thêm hai ngày với sự chuyên nghiệp kéo h tay của bạn cộng tác viên các thiết kế trên giấy giờ đã có sản phẩm thực tế vô cùng bắt mắt vừa nhìn đã mê vì lời khen ngợi hết lời của phúc an vương hào phóng chi trả cho cá nhân lao động thời vụ kia khoản tiền gấp ba thỏa thuận ban đầu sau đó hai phòng thiết kế trang phục và thiết kế trang sức họp lại tiến hành việc kết hợp với thực tiễn mỗi bộ trang phục bình thường đã đẹp mắt lắm rồi thế mà khi phụ kiện được thêm thắt vào trông càng hoàn mỹ thu hút hơn người nào người nấy đều trầm trồ khen ngợi trưởng phòng thiết kế phụ kiện đúng là tuổi trẻ tài cao thử nghiệm trên manơ canh cứng ngắc không mấy thú vị có bạn thiết kế đề xuất Tìm thật mẫu người đăng ể c ả lúc các nhân viên còn mài dò tìm đối tượng một thân ảnh gợi cảm ba vòng quyến rũ liền xuất hiện tự thân thấy đề cử bản thân. các anh chị thấy cỡ bản anh như e mọi có đủ tiêu chuẩn để làm người mẫu cho những bộ trang phục đủ để tiêu trang tuyệt người vời kia mẫu những không làm m bộ ạ người nhìn về phía chất giọng ngọt ngào đang nói bất s á c cũng lướt tầm mắt nhìn cô gái nọ từ đầu tới chân so với phúc an trưởng phòng kinh doanh cũng quyến rũ không kém đâu hơn nữa ngay trong lời nói của cô ấy đã ca ngợi thành quả thiết kế của họ vậy nên thiện cảm của tất cả nhân viên trong phòng dành cho cô cứ thế tăng thêm ai nấy vui vẻ đồng ý đề xuất đó và hết sức tâm đắc đối với cô người mẫu bất đắc dĩ mà lại cực kỳ cuốn hút đến nhường này riêng phúc an đối với việc tiếp xúc cùng ngọc trâm luôn cảm thấy gượng gạo lẫn kiêng rè dù dạo gần đây trong cư xử với mình con bạn từng thân cũng không còn lời lẽ có giao nữa nhưng để trở lại là bạn bè thân thiết như buổi ban đầu cô cảm thấy thực sự rất khó bây giờ còn phải đối diện ở c ử a ly gần phải kiềm chế không cho cảm xúc xa cách hiện rõ trên gương mặt kẻo người khác phát hiện đúng là mệt mỏi cho cô cơ mà chuyện này là vấn đề công việc dù không muốn phúc an cũng phải cố gắng mà vượt qua ngọc trâm thoáng thấy con bạn cũ xẹt qua một tia mắt không kham lòng cùng đố kỵ cô ta thầm nghĩ tao chẳng thèm thuồng gì mấy cái món trang sức rác rưởi của mày đâu làm như quý báu lắm không bằng chỉ có kim cương mới thích hợp với người xinh đẹp người ngời ư thần thái cao sang nổi bật như tao thôi n h á còn nỡm. sau đó cô ta giấu đi những khinh miệt trong đáy mắt thật kỹ trưng ra nụ cười thân thiện tỏ rõ tinh thần hợp tác luôn cố gắng hết mình vì công ty thực ra lần này đến đây tình nguyện thay thế ma nơ canh mặc vào hết quần áo nọ đến quần áo kia đeo trang sức này trang sức nọ đều là nằm trong kế hoạch của ngọc trâm đã vạch sẵn trước đó thấy cơ hội chín m ù i cô ta liền gọi điện bảo mỹ kim lập tức đến công ty còn bản thân qua phòng tầm h hội chính i tiếp ế kế t trước, tạo cơ hội chính đáng tiếp xúc đáng g n An với Phúc An để dễ bề à hơn à n động. h h Qua tầm hơn một tiếng chịu đựng làm con dối cho kình địch mình cam ghét phỉ nhổ đồng minh của trâm cũng đã tới nơi mỹ kim đến kiến tân với tâm trạng hồi hộp đến nghẹt thở vì sắp sửa bắt đầu trận chiến ác liệt cô chỉ mong sớm tống cổ con hồ l ê tinh giành lại vị trí xứng đáng thuộc về mình như thường lệ mỹ kim được tiếp tân dẫn đường đến phòng xếp lớn Cô chỉ vào nói qua loa mấy câu trước, phục lúc còn thích. cười, có sức cưỡng được. hôm vô không không luôn không anh Vương, bảo rằng mình muốn vòng quanh thăm thú phòng thiết kế. Là do mấy hôm trước, vô tình nhìn thấy Nhưng thời thai thỏa phì phụ thời hút thể vào với Vương, vòng vài Vương với Là mà là loa bảo do trong nói rằng muốn trang mẩn gian an dưỡng thai kỳ, không tiện ở lâu, bây giờ rất muốn ngắm đúng nữ, trang đó mới rời giờ đối qua lâu, mấy mấy một mê mắt. một rất bây bộ kế. kỳ, ở anh nhớ ra hôm nay lại đúng dịp các thiết kế cần được đem ra ứng dụng với phụ kiện đi kèm coi như không b ỏ công mỹ kim đến đây em đến đây cũng vừa phải lúc đấy phòng thiết kế hẳn là đang thử nghiệm kết hợp với trang sức anh đang bận tay chưa xem qua được em cứ một mình đến đó trước đi thoải mái mà ngắm n h á dạ vậy em đi n h a anh ừ đáp một tiếng ngắn gọn vương lại vùi đầu và o tập tài liệu trên bàn trong khi mỹ kim x ả i bước tiến về phía phòng thiết kế có một khoảnh khắc cô h ư ờ n g lại vuốt nhẹ lên chiếc bụng lần cuối trái tim dâng lên cơn đau đến tê tâm liệt phế thầm dành lời thương tiếc sau cùng cho đứa trẻ bạc mệnh con ơi con mẹ xin lỗi mẹ không bao giờ muốn làm điều này chỉ là người đời tàn độc dồn ép mẹ vào bước đường chẳng lối thoát con có đi rồi nhớ tìm đúng người mà báo oán và hãy luôn phù hộ độ trì cho mẹ nha con phút mặc niệm thương tiếc qua đi cô lau vội g ọ t mặn đắng dì ra nơi khóe mắt đôi chân lại nhấc lên bước về phía trước nơi mà cô chọn chôn vùi sinh linh bé bỏng sẽ không bao giờ có cơ hội Cất tiếng khóc chào tiếng đời lúc mỹ kim đến phòng thiết kế ngọc trâm đang thử trên người là bộ thứ ba phúc an đang bận bịu i tay chân nghe tiếng gõ cửa thì theo quán tính dừng lại xem thử là người nào có khả năng là xếp tổng đến đây để thị sát tình hình cũng nên ai ngờ sau tiếng gõ một thân ảnh đẫy đà bước vào khiến phúc an lấy làm khó hiểu hôm nay rốt cuộc là cái ngày gì thế nhỏ hết người này lại người khác cả hai đều khiến cô đau đầu mệt mỏi giờ cùng t r ụ m vào một chỗ thế kia có phải là muốn cô vì phân tâm mà bất c ẩ n trong công việc để mất mặt với các anh chị đồng nghiệp và khiến cô gánh chịu lời khiển trách nặng nề của sếp phải không đây cô gái nhỏ p h ò n g đoán xong nhủ thầm trong lòng hai người đó nếu quả thật muốn như vậy thì xin lỗi phải khiến các cô thất vọng một phen rồi bởi xưa nay tính cách của phúc an rất lạ càng bị người ta làm khó dễ cô sẽ càng quyết tâm kiên cường hơn không cho phép bất cứ ai coi thường mình lần này cũng không ngoại lệ mỹ kim muốn vào cứ vào cô vẫn sẽ như lúc ở nhà sẽ phớt lờ xem cô ta như không khí là được nghĩ vậy phúc an lại chuyên chú ngắm nghía từng món phụ kiện chuẩn bị đưa cho ngọc trâm để đeo vào khi đổi bộ trang phục tiếp theo Nói hoay mãi một lúc lâu phúc an giữ a chừng lên cơn buồn xả nước cứu thân cô cũng muốn tranh thủ đi rửa mặt cho tươi tỉnh để lo nốt phần việc còn giang dở nên xin phép các anh chị đồng nghiệp tạm dừng đối với nhu cầu kia của con người ai mà không thông cảm cho được vậy là mọi người tạm giải lao đôi chút trong khi chờ phúc an quay lại thân ảnh xinh xắn vừa rời khỏi tầm mắt ngọc trâm liền đào về phía mỹ kim gia hiệu cô ta bắt đầu kế hoạch nhìn ra cơ hội đã tới kim tất nhiên không thể chậm trễ cũng mở cửa bước theo phúc an vệ sinh xong bấm nút xả nước rồi đi ra bất ngờ nhìn thấy mỹ kim đang đứng nơi bồn rửa tay ánh mắt của cô ta qua gương tỏa ra những tia lạnh lẽo đến kinh người khiến cô gái nhỏ thoáng chốc giật mình người khôn chẳng dây vào rắc r ố i không đáng cô tất nhiên muốn nhanh chân tránh xa vẻ nguy hiểm ẩn chứa trong người đàn bà này vậy là phúc an lách người rời khỏi nhưng mỹ kim lúc này như con báo rình mồi mỗi một cử động nhỏ của kẻ địch cô đều thu vào mắt sao có thể để cho phúc an dễ dàng rời đi liền chuyển động chắn người phía trước mặt an đanh giọng còn khốn mày dương dương tự đắc đến hôm nay là đủ rồi từ bây giờ tao sẽ khiến cho mọi người khinh bỉ căm ghét bộ mặt tởm lợm của mày tao phải để anh vương biết mày tàn nhẫn ra sao cô muốn làm gì tôi gọi người đến đây đấy tao bấm cửa lại rồi trong này ấy chỉ còn tao với mày thôi <cười> cô điền đủ chưa muốn đánh nhau sao cô biết nghĩ cho đứa bé không vậy <cười> vì tao nghĩ cho đứa bé nên tao mới làm vậy mày mày là con đàn bà độc ác hại chết con tao nói xong mỹ kim cương quyết lao thẳng đến vị trí bổn rửa tay đưa bụng ra tông thật mạnh vào cú va chạm khiến cô ta quỵ xuống sau tiếng thét thật dài nghe như đứt ruột đứt gan sau đó một dòng nước màu đỏ g â y mắt dần d ỉ xuống thấm ướt cả chân thai phụ cô ta với cơn đau nhói nơi bụng dần lịm đi trước khi rơi vào hôn mê còn nhỏ giọng oán trách đổ lỗi cho người khác là cô ta hại chết con tôi phúc an chứng kiến một màn kinh hồn bạt vía này cả thân thể gần như chết lặng sau một hồi đơ ra hệt pho tượng bàn tay cô run dày lấy điện thoại nhấn vào màn hình cảm ứng cô chấn định bản thân trước nỗi sợ hãi gọi ngay số của vương bảo anh đi xuống trong lúc chờ đợi dù không tình nguyện cô vẫn phải dìu người đàn bà hung dữ kia ra phía bên ngoài để vương phối hợp đưa cô ta đến bệnh viện cấp cứu vương đang chăm chú làm việc nghe phúc an báo tin mà tinh thần đầy hoảng hốt phóng thẳng xuống lầu gọi tài xế lấy xe đưa anh cùng phúc an và mỹ kim đến bệnh viện mỹ kim rất nhanh được đưa vào phòng cấp cứu chiếc đèn đỏ ngoài phòng nhấp nháy càng khiến vương nhức mắt trong lòng sôi lên từng đợt của lo lắng của thất vọng của đau buồn đứa bé liệu có an toàn vượt qua hay không đây cục cưng đầu tiên của anh đừng mà xin phật trời đừng mang thiên thần nhỏ ấy đi khỏi cuộc đời này van xin các ngài vương đứng đó không ngừng khấn nguyện qua hơn hai tiếng trong phòng cấp cứu chiếc đèn đỏ cũng tắt một vị bác sĩ bước ra chất giọng là chia sẻ nỗi buồn với thân nhân của thai phụ chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được thai nhi xin chia buồn cùng gia đình không không đâu bác sĩ xin ông hãy nói rằng đó không phải sự thật xin ông anh hãy cố gắng nén đau lòng để còn an ủi chị nhà nữa nhé một câu khẳng định của bác sĩ vương thực sự đau đớn như có ai cầm dao đâm thẳng vào tim có câu nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ vậy mà k h ắ c này sóng mắt anh ngập nước phía trước mặt là một màng sương mù anh như thấp thoáng nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé trắng phiếu bay đến trước mặt buồn bã nói với vợ mình con không may mắn được gặp ba mất rồi con chào ba con phải đi thôi phút chốc bóng trắng bay mất đem theo đoạn tình phụ t ử chưa kịp cảm nhận hạnh phúc đã nhanh chóng lội tàn lúc này chiếc băng ca từ trong phòng cấp cứu cũng đi ra vương theo chân nữ y tá đưa mỹ kim về giường bệnh đặc biệt sau phẫu thuật anh ngồi chờ ở đó khoảng hai tiếng thì thuốc mê t à n hết cô ta mới từ từ hé mắt nhìn thấy trần nhà xa lạ kim lại nghiêng đầu nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh người yêu được anh xoa dịu bằng lời an ủi ấm áp vương xem động tĩnh vội vàng đứng dậy nắm lấy tay kim nghe cô thều thào con em ổn chứ anh người ta cứu được đứa bé phải không kim à đứa bé em, đứa bé đã không còn em em phải kiên cường chấp nhận được không không không con của em con của em không thể như vậy được trả lại con cho em trả lại con cho em em bình tĩnh đừng kích động mà đừng như vậy được không là nó Là nó hại chết con em, Là Là Là lại đàn bà tàn sàng sàng nó con người nói con đúng không、em、không mê sàng. Là phúc An là nó khiến con Anh nó con đó hại chết hại chết Phúc phải chết Anh bảo nó trả lại con cho ai Ai Kim rồi đi độc trả bảo em Em Em Em em em Mỹ mê mê vậy giữa lúc vương đang rơi vào cơn bấn loạn vì tiếp nhận thông tin vô cùng đáng sợ phúc an đã đi vào phòng mang theo ít sữa và nước cho người bệnh lúc có đói hay khát có sẵn mà uống cô gái nhỏ vừa xuất hiện mỹ kim lúc này như bị kích thích càng thêm điên cuồng bi thấm quát to đ ủ giả nhân giả nghĩa là mày mày đã hại chết con tao t r ả mạng con tao đây t r ả mạng con tao đây vương lúc này hướng về phía phúc an cái nhìn buồn bã giọng cất lên cũng yếu ớt tựa như bị ai bóp nghẹn cổ họng mình hỏi cô gái nhỏ lời kim nói có thật như vậy không phúc an không trả lời câu hỏi của vương ánh mắt chăm chú nhìn về phía người nào đó đang điên cuồng gào thét nếu như bản thân cô không phải là nạn nhân của trò vu an giáo họa này hẳn nhiên cô cũng sẽ tin lời người đàn bà kia nói ai có thể ngờ một người mẹ lại nhẫn tâm làm hại chính đứa con của mình đang mang nặng đẻ đau thế này ngay cả lúc này cô ta vẫn còn diễn quá chân thật mọi chứng c ứ đều bất lợi cho cô cô còn có thể nói gì được nữa nhếch môi cười đời cười cho trái tim người mẹ bị ác q u ỷ sai khiến chỉ vì muốn hất cẳng người vợ tạm b ỡ như mình thôi sao một nụ cười này lọt vào mắt mỹ kim tựa như coi thường như khiêu khích máu nóng trong người cô ta lại càng tăng quay mặt về phía vương cao giọng anh thấy vợ yêu dấu của anh không sau khi giết con em xong rồi cô ta vẫn còn có thể cười trên nỗi đau của người khác đời em sao lại khổ thế này ôi con ơi đứa con mệnh khổ của mẹ ơi vương tất nhiên cũng trông thấy nụ cười kỳ lạ ấy của phúc an tâm trạng hoang mang dần rơi vào phẫn nộ chất giọng yếu ớt bàn nãy thay bằng âm điệu lạnh lùng phúc an tôi muốn nghe câu trả lời của em nếu có lòng tin người ta chẳng cần phải giải thích nếu đã chẳng tin còn nói mấy cũng bằng thừa anh vương tôi muốn biết lúc này anh là tin hay không tin vào nhân cách của tôi tôi n g à y lúc vương còn đang hoang mang với câu hỏi của phúc an mỹ kim đã nhảy vào lung lạc tư tưởng trời ơi ngó xuống mà coi con đàn bà tàn độc xuống tay với một đứa trẻ vô tội vậy mà còn đứng đó ung dung nói đạo lý mày nói đi nếu không phải mày xô tao thì con tao làm thế nào mà mất tao hận mày trả con lại cho tao mau trả cho tao đi lúc bấy giờ mỹ kim giống như người đàn bà đầu bổ tóc dối điên loạn sau cú sốc mất đi núm ruột của mình vương đối với người này không có tình cảm nhưng cũng còn cái nghĩa anh thắt lòng đưa đôi tay ôm trọn mỹ kim trấn an cô em đừng vậy bình tĩnh lại còn có anh bên cạnh em cơ mà không con là niềm vui của đời em mất con rồi em cũng không muốn sống nữa anh anh để em chết đi chứ sống mà nhìn kẻ ác nhơn nhơn sau khi hại con mình thì sống làm gì nữa kì mà anh không cho phép em làm điều gì dại dột Đứa bé này chưa đủ duyên với chúng ta, nên chưa đến đi đội chưa ta chưa anh, của xa. bé bây bi này duyên chúng nên nhưng còn nghe nghỉ ngơi đi em. Không, em không nghỉ. Em từ bây giờ, em với nó không chung. không nó. nhợt nhạt mắt cắm vẫn cùng vô hạn bi thương của cô, khiến Vương càng làm mà. cơ cơ Có có Sắc cắm cô hội thề thì thêm với với vô giờ trời Kim tiềm từ mặt mắt xót em Em em. em Em em em mẹ Mỹ sẽ vì vậy dù rất đau lòng khi phải nói lời nặng nhẹ với cô gái mình thương anh cũng đành phải lên tiếng để làm dịu cơn kích động của người mẹ vừa mất đi thiên thần bé bỏng hai tay anh vẫn còn ôm chặt mỹ kim kiểm chế cơn vùng vẫy quẫn trí chẳng biết lúc nào sẽ xảy ra của cô ta trầm giọng hướng về phía phúc an em về đi không cần ở đây nữa đâu tôi hiểu câu trả lời của anh rồi sự thật vẫn là sự thật thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả nhưng hiện tại vì chuyện này chúng ta sẽ chẳng thể nào tự nhiên thoải mái mà đối diện với nhau nữa vậy thì cứ kết thúc ở đây tôi sẽ về dọn đồ đi ngay tạm biệt vừa nghe một câu tôi sẽ dọn đồ đi ngay trái tim bất chợt như vỡ ra từng mảnh vòng tay vô thức nới l ò n g đôi chân đợm bước muốn đuổi theo người nào đó liền bị mỹ kim ôm chặt tiếng khóc nghẹn chứa vô vàn thống khổ vang vọng bên tai khiến anh không thể nào lạnh lùng thoát ra yên lặng c h ơ mắt nhìn thân ảnh người con gái ấy dần xa khuất mà tâm tư dối bời Suốt cả ngày hôm đó vương hết lời khuyên nhủ động viên mỹ kim buông bỏ nỗi đau anh tự tay bón cho cô từng thìa cháo lại tỉ mỉ lau rửa mặt mũi chải tóc buộc lại gọn gàng rồi rỗ cô vào giấc ngủ trong ánh mắt anh khi ấy có vô hạn chân tình cùng thương xót khiến trái tim kim ấm áp cô thầm nghĩ con ơi bà vẫn thương mẹ nhiều lắm chỉ là con bạc phước không thể trung hưởng hạnh phúc ngọt ngào này nhưng con yên tâm quả báo sẽ sớm tới với con đàn bà đã dồn mẹ tới đường cùng lời trong lòng an ủi vong hồn đứa trẻ xong mỹ kim an tâm chợp mắt vậy mà trong cơn mơ có một bóng trắng hiện về mờ mờ ả o ả o trên gương mặt là bê bết máu tươi nắm lấy chân cô thê thiết nói trả mạng cho tôi sao bà lại không cho tôi được sống là nó chính nó hại chết con mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con được không không phải chính bà giết tôi bà trả mạng cho tôi đi là phúc an chính nó chính nó đã hại chết con tiếng gào bất chợt này khiến vương ngồi canh bên cạnh vừa t i ế p đi một chút đã vội bật dậy choàng tay giữ chặt người phụ nữ bàn tay anh vỗ về dịu dàng chấn an không có gì nữa rồi đừng nghĩ ngợi nữa nha có anh ở đây một màn đau khổ ngay cả trong chiêm bao thế này người nào nhìn thấy mà không xót xa càng như vậy tâm tư vương càng thêm nặng trĩu anh rất muốn tin rằng đây chỉ là sự hiểu lầm anh cho phúc an cơ hội giải thích xong cô ấy chọn cách im lặng còn đáp trả lại mỹ kim nụ cười chế nhạo cô gái đó ép anh vào tình huống tiến thoái lưỡng nan song lại quyết tâm quay bước khó khăn lắm anh mới d ỗ kim vào giấc ngủ để gọi điện hỏi phúc an cho rõ ràng thế nhưng cô lại khóa máy không nghe nếu không phải anh gọi về nhà bảo mẹ giữ chân vợ lại đợi ngày mai mỹ kim xuất viện về nói chuyện cho rõ phúc an đã ra khỏi nhà rồi cũng nên với thái độ cứng rắn đó của cô anh không biết làm gì cho phải hành động của hai người phụ nữ này gần như bắt anh p h ả i chọn mà chọn bên nào cũng khiến anh cảm thấy khó xử phiền lòng có lỗi với cả bên còn lại một đêm nặng lòng dỗ dành mỹ kim mấy bận và được bác sĩ chỉ định uống thuốc an thần thích hợp mỹ kim mới có một giấc ngủ thật sâu